Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chi Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến và trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Tận Cùng Bất Hạnh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và trong tập truyện ngày hôm nay, thì Mai Tuyết Hạnh sau một khoảng thời gian sống trong nhà của Phạm Minh Côi, Cô đã nhận ra một điều rằng gia đình Phạm Minh Côi sắp đón về một người anh. Và người đó không ai khác lại chính là ba ruột của Mai Tuyết Hạnh. Điều rằng khi đối mặt với chuyện này, Mai Tuyết Hạnh sẽ phải làm như thế nào? Và kế hoạch trả thù của cô sẽ ra sao? Thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này để cùng theo dõi những tình tiết rất thú vị và hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Những thứ không biết trân rộng một khi đã mất đi mới thấy tiếc nuối. Sau ngần ấy năm, bạn tư đi qua nhiều cuộc tình, Hà Vi mới nhận ra được một điều, hóa ra Khôi mới chính là người đàn ông tốt nhất mà cô nên yêu. Tình địch xuất hiện làm cho Hành có chút lo lắng, kế hoạch tiếp cận cậu Khôi vẫn còn chưa đâu vào đâu, e rằng khó có thể thành công. Thực ra Hành không tự tin vào việc bản thân mình có thể lấy được tình yêu từ trái tim của cậu chủ. Cô chỉ biết cố gắng. Hy vọng ông trời thấy sự đáng thương này Mà giúp đỡ Hành không biết hiện tại bản thân đã trở thành Loại người toan tính đến mức nào Chỉ điên cuồng nghĩ tới việc trả thù Còn những thứ không quan trọng Cô tuyệt nhiên không để vào tầm mắt Việc thân thiết với cô Nguyệt Cũng nằm trong dự tính của Hành Mọi việc xảy ra không gì là ngẫu nhiên Trước đây trong lúc cô Nguyệt ngủ say Hành đã lén lấy nhật ký của cô ấy đọc Mọi thông tin trong ngôi nhà hò phạm có cả những biến cố bí mật cô đều biết rất rõ. vào gần đây hành thường chủ động lấy cớ để trò chuyện với cậu chủ. Thỉnh thoảng con rất nghe lời, lúc nào cũng tỏ vẻ giống với mẹo con yếu đuối, trái tim thuần khiết ngây thơ không làm cho cậu khôi để ý quá nhiều, nhưng lại thành công trong việc xây dựng hình tượng. Trước bà cậu khôi, hành chăm sóc cô Nguyệt rất kỹ, ngay cả việc xử lý vấn đề đại tiện của cô chủ, hành rất ăn hái. Biểu cảm gương mặt lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Chẳng có ai dành sự nghi ngờ nào cho cô. Ngay cả bác quản gia cũng hết lời khen ngợi. Quả thực họ luôn xem hành là một người tốt. Mai Tuyết cảnh để ý thấy mỗi tối, cậu Khôi thường ra ngoài để chạy bộ. Mỗi lần sẽ mất khoảng một tiếng. Tối nay, hành muốn tạo cơ hội để hai người có một khoảng công gian riêng. Thấy cậu chủ rời đi một lúc, hành nhanh nhẫu chạy vào phòng ngủ nói với mẹ. Con chạy ra ngoài cửa hàng ở đầu phố, mua ít đồ nha mẹ. Đi nhanh nhanh rồi về, đừng có như lần trước. Con nhớ rồi. Đi cẩn thận nha con, con cầm theo điện thoại đi, có gì con gọi cho mẹ. Dạ. Nói xong hành nhanh chóng khoác tạm chiếc áo khoác bông, bịt khẩu trang cẩn thận sau đó yên tâm rời khỏi nhà. Để được mở cổng ra ngoài, cô phải hỏi ý kiến của bác quản gia. Cũng may bác ấy quý hành nên sẵn sàng đồng ý. Vui vẻ mở cổng cho cô ra ngoài Cháu cảm ơn bác Cháu đi xong sẽ về sớm Được rồi, đi cẩn thận nhé mây. Trên giấy tờ hôm nay là sinh nhật của cô gái Tên mây, Mà Hành đang đóng giả Bởi vậy cô lợi dụng chuyện này Để làm chủ đề nói chuyện với cậu Khôi Đi ra đầu phố Hành chạy vào quán mua một ít đồ Sau đó ra ngoài đứng đợi cậu chủ đi qua Mùa đông gió lạnh tuổi Làm cô có chút rùng mình Hai tay đang chặt vào nhau Tỉnh thoảng có vài con mũi bay qua đốt cô vài cái. Anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng vì mục đích cao cả. Cô vẫn cố đứng đợi. Dù như ông trời thấy thương cho hành nên đã giúp cô đôi chút. Đúng như những gì đã dự tính cậu khôi quả thật có chạy bộ qua ngang khu vực này. Mai Thuyết Anh cười tươi. Đóng giả điệu bộ như vừa rời khỏi cửa hàng chất giọng thanh cao nhẹ nhàng cùng với gương mặt tươi tắn làm cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Cậu khôi cậu khôi là em đây, cậu đi đâu vậy? nghe thấy có tiếng người gọi tên, bước chân của khôi bỗng dưng khựng lại, anh vội xoay người, ngước mắt lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thấy vậy hành đã chu động chạy tới, đôi môi cong lên tạo ra một nụ cười có chút bẽn lẽn, mắc cỡ. Ờ, đúng là cậu khôi rồi. đi đâu đây? mấy giờ rồi mà còn lang thang ở ngoài thế? hành đưa túi đồ lên cao ngang tầm mắt, vui vẻ đáp. Dạ em đi mua ít đồ, cậu chủ chạy đi bộ về sao, cậu cô chăm chỉ thật đó. Mua đồ xong rồi về thôi, đứng ở đây làm gì? Cậu đợi em với. Cô dường như phớt lờ sự nhiệt tình của hạnh, điều này làm cho cô có chút ngỡ ngàng. Trong sắc mặt của cậu chủ, cứ như vừa gặp chuyện gì đó không vui. Công nhận một điều hạnh rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy, luôn nghĩ ra các biện pháp dịu phòng. Vì mục đích lớn, hy sinh cả bản thân một chút cũng không sao Thấy cậu Khôi chạy về phía trước Hành cố tình chạy theo, rồi vấp ngã Mọi quy trình diễn ra đều được cô tính toán cho chân thật nhất Khi Minh Khôi nghe thấy tiếng hét liền dừng lại Quay đầu về phía sau Thấy Hành đã ngã lăn ra đất Khôi đưa ánh mắt ngán ngẩm nhìn cô Sau cùng vẫn không thể phớt lợ Còn bé ngốc, hậu đậu quá Có mỗi việc đi đứng cũng không xong thế Tại cầu chủ chạy nhanh quá em theo không kịp. Ai bắt cô chạy theo? Bây giờ còn muốn đổ lỗi nữa hay không? Không, em đâu có ý đó. Tại em sợ... Sợ cái gì? Em sợ ma đường tối. Đã sợ ma lại còn ra đường vào buổi tối. Từ đây về nhà, điện đường sáng chân. Đúng là mắt to hơn người đấy. Hành chương diện bộ mặt đáng thương. Mà tính ra cú ngã vừa nãy cũng đau thật đấy. Chắc chắn sẽ bị trầy xước ở chân. Được cậu Côi đỡ dậy, Hành mới dám đưa mắt nhìn. Cảm ơn cậu. Hành khập khỉnh, không thể nhấc nổi chân. Hai đầu gối quần bị rách, máu bắt đầu rỉ ra. Bị trầy chân rồi. Phạm Minh Côi đưa ánh mắt mệt mỏi, nhìn cô bé giúp việc. Anh thổi dài một cái, biểu cảm trách phạt nhiều hơn là thương cảm. Nhưng người đàn ông ấy vẫn tốt bụng và ấm áp. Mây. Dạ, có đi được không đấy? Em đi được, cậu chủ cứ kệ em đi. Anh muốn gây ấn tượng cho cậu chủ nên luôn tỏ ra mạnh mẽ, không muốn người khác cảm thấy mình yếu đuối. Chân trầy xước chảy máu như thế, đi thế nào được? Đoạn đường từ đây về nhà không phải ngắn đâu. Hay là cậu chủ gọi hộ cho em một chiếc taxi đi? Cô bị đi sao? Từ đây về nhà không dài nhưng cũng không ngắn. Gọi taxi ai chở? Đúng là đầu óc chỉ để trưng diện thôi. Vậy bây giờ em phải làm thế nào đây? Không một giây lưỡng lừa cầu côi cúi xuống Vỗ lên vai ra hiệu cho hành Hôm nay tôi dễ tính Lên đi, tôi sẽ cổng cô về Cậu chủ cổng em à? Ờ, không được đâu Như vậy không được Em là người hầu, nếu để người khác nhìn thấy họ sẽ mắng em Tôi không sợ thì cô sợ cái gì? Chỉ là cổng tôi Cô làm cái gì ghê gớm đâu mà phải biểu hiện gây gắt như thế Hay bình thường bị tôi quát mắng Nên sợ ghét tôi Dạ không, không phải em ghé cậu chủ chỉ là... Có lên không thì bảo, tôi đếm đến ba không lên, tự đi về đấy. Một, hai, đây em lên đây. Nói xong, Hành chủ động leo lên lương cậu cô, tấm lưng rộng lớn vững chảy, làm cô rất an tâm. Hành mỉm cười vì kế hoạch đã thành công được bước đầu. Bước đi chầm chầm, không gian cũng vì thế trở nên lãng mạn. Tiếng gió thì thào khẽ tuổi, mái tóc ngắn, bồng bềnh bầy trước gió. Nặng lắm rồi đó ăn ít tôi giảm cân đi. Cậu cô đang chê em sao? Đó là góp ý không phải chê. Cậu chủ cao to như vậy khi một con lợn 50 cân không quá sức. Rất là giỏi cãi. Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Lẽ nào cũng nói cho được cả. Cô xem đi, có ai làm người hầu mà suốt ngày cãi chủ như vậy không chứ? Em bảo đó không phải là cãi rồi kì mà Vết thương trái trán sao rồi Đã đỡ hơn rồi Đang chuẩn bị ăn da non Nên hơi ngứa Chắc để lại sẹo đấy Lát nữa về tôi sẽ cho một lọ thuốc bôi Em cảm ơn cậu chủ Chắc em không cần đâu Trên người em có rất nhiều vết sẹo Bây giờ thêm một vết nữa cũng không sao Rốt cuộc trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì thế Sao cậu lại hỏi như vậy Tại sao cô lại rất bình thản khi đối diện với mọi nỗi đau Bình thường con gái rất sợ việc có sẹo trên cơ thể Nhất là ở trên mặt Tại sao cô lại thờ ơ với nhan sắc của mình thế Chẳng lẽ cô không phải là con gái Cậu chủ nói sao vậy Tất nhiên em là con gái 100% Chỉ là em sống trong cảnh nghèo có đã quên Hàng ngày chỉ cần có cơ mang áo mặc đầy đủ Là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi Còn chuyện làm đẹp Chăm chút vẻ bề ngoài Em không quan tâm cho lắm Đúng là chỉ có con nhóc ngây ngô như cô Mới nghĩ đơn giản được như thế Xinh đẹp là một lợi thế đấy Kệ em đi cậu chủ quan tâm làm gì Thì đâu có ai muốn quan tâm Chị bác sĩ trị liệu của cô Nguyệt Là người yêu của cậu chủ sao Cô nghe ai kệ thế Vớ vẩn Em đoán thôi Cô suy nghĩ Quan tâm đến chuyện người khác làm gì Em tưởng chị đó là gu của cậu chứ Gu tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy Hành lại chuyển sang chủ đề mới Công nhận cô gái này cực kỳ thông minh Trăng hôm nay sáng thật đó cậu Nếu có thêm sao nữa thì bầu trời chắc chắn sẽ đẹp lắm Mùa đông trên trời làm gì có sao Thực ra hôm nay là ngày sinh nhật của em Hôm nay sao Vâng Năm nay cô bao nhiêu tuổi Lần này là sinh nhật Em 19 tuổi Cũng trưởng thành rồi đấy Nhưng tính cách và suy nghĩ thì vẫn còn rất trẻ con Ước gì bây giờ xuất hiện sao băng Như vậy thì tốt biết mấy Lớn rồi mà vẫn còn tim vào những chuyện vớ vẩn như thế Cho dù cô ước Thì mọi thứ cũng không thể trở thành hiện thực đâu Muốn hạnh phúc Phải lấy năng lực Để cố gắng Đừng có dựa dẫm vào thần linh Kệ em Vì cuộc đời này em đã đón nhận quá nhiều nỗi đau Cũng không còn niềm tin vào bất cứ ai Bởi vậy chỉ muốn chọn cách tinh thần linh mà tôi Hôm nay là sinh nhật cô mà Hôm nay là ngày có thể thực hiện điều ước Mà không cần đến sao băng Bây giờ thì ước đi Em ước 3 điều có được không? Tùy cô tôi, cô ước 300 điều cũng được Nhưng có thành hiện thực hay không thì tôi không dám chắc Thứ nhất Em ước cậu chủ sẽ sớm tăng lương cho em và mẹ em Ước trong thầm lặng tôi không cần phải nói ra như thế đâu Em phải nói ra thì cậu mới hiểu được nỗi lòng của em chứ Cô thật là phiền phức đấy mây à Thứ hai Em ước mẹ Loan sẽ thật khỏe mạnh để sống với em Càng lâu càng tốt Em ước cho nguyện Ánh mây đời này bình an Từ nay về sau có phải chịu thêm nỗi đau nào nữa Ngày qua ngày Đều cảm thấy hạnh phúc Cuối cùng điều ước thứ ba Thứ ba Em ước ông trời Hãy cho em trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam Lúc ấy em đăng tin lên thời sự Truy tìm chiếc phòng cổ mà bà ngoại đã tặng em Ước bình dị như thế thôi sao Điều ước hoang đường như thế tôi nghe còn thấy buồn cười đấy Đừng có nói là ông trời Hôm nay em không muốn nghe đạo lý đâu Em chỉ muốn ăn bánh ga tô nhỏ thôi Đột nhiên Một cơn gió mạnh tội tới Làm cho hành rùng mình khẽ trao đảo Tình huống bất ngờ xảy ra Hành vô thức quàng tay ôm lấy cổ cầu khôi Điều này làm cho cậu có chút bất ngờ Không khí cũng vì thế trở nên căng thẳng Em xin lỗi tài gió lạnh quá Không sao Hôm nay đi bộ nên cảm giác lâu về tới nhà cậu nhỉ Em thấy buồn ngủ quá Sắp về tới nhà rồi đấy Suốt đoạn đường còn lại Hai người không nói với nhau một câu Về tới cổng biệt thự, cậu khui rút trong túi áo ra chìa quá cổng Tự mở mà không cần tới sự giúp đỡ của bác quản gia Căn biệt thừa chìm sâu vào trong im lặng, dù sao bây giờ cũng đã tối, mọi người sớm đã nghỉ ngơi hết. Cậu chủ cổng em tới đây là được rồi, em đi vào trong nhà được. Ngồi im đi đừng có nhiều lời. Phạm Minh Cô không cổng hành về nhà kho, mà cổng cô ra khu vườn hoa hồng vẫn bật đèn sáng. Cậu chủ đặt hành ngồi xuống xích đu, sau đó cẩn thận dặn dò Ngồi im ở đây đợi tôi một lát. Cậu chủ đi đâu vậy à? Lát nữa sẽ biết tôi. Cậu chuyển đi một lúc thì quay lại Trên tay cầm một ít bông băng đưa cho Hạnh Cầm lấy Lát về phòng nhớ sát trùng Trong này có cả thuốc trị sẹo nữa đấy Thuốc đắt tiền thế này Cậu không trừ vào lương của mẹ con em chứ Khôi đưa tay Cốc nhẹ vào đầu Hạnh một cái Cô liền ôm lấy đầu Khẽ A lên một tiếng Đau Sao mà ngốc thế Cho là cho Ai thèm trừ vào tiền lương của cô chứ Vậy thì tốt Cảm ơn cậu chủ Em còn tưởng cậu chủ thương tình Vào nhà lấy bánh kem tặng em chứ Tối muộn thế này lấy đâu ra bánh kem Xem phim ít tôi Đang mơ tưởng hai chữ ngôn tình à Không em có bao giờ mơ làm nữ chính Trong cuộc đời của ai đó đâu Em chỉ mong được làm một vai diễn quần chúng Như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi Nhắm mắt lại đi Cậu định dọa ma em à Có phải cậu vẫn giận em vụ trước không Cái lần mà em nhận nhầm cậu là trộm đó Xong, em còn cầm cây gậy đánh cầu chạy máu. Cô nghĩ tôi là kiểu người hèn mọn như thế chắc. Không, ý em không phải như thế. Không dọa ma cô đâu, nhắm mắt lại đi. Cậu chủ nhớ không được dọa ma em đó. Tôi ở đây để biến điều ước của cô trở thành sự thật. Một, hai, ba giây, cho đến khi khôi ra hiệu cho hành mở mắt. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng tiếng gió hiều hiều. Khẽ thổi giống như một bản nhạc violin, nhẹ nhàng giữa mùa đông lạnh giá. Minh Khôi ngồi xuống bên cạnh Hành, chia tay ra trước mặt cô một sợi dây chuyền bằng bạc có khắc tên Hành. Đã đến lúc vật nên về với chủ, trả lại cô. Sinh nhật vui vẻ nhé." Khi nhìn thấy sợi dây chuyền sau nhiều năm thất lạc, Hành cảm thấy vui mừng khôn xiết, khoái miệng cười tươi không che giấu được. Sự hạnh phúc Cầm sợi dây trên tay ngắm nghía một lúc lâu, bất giác hành rơi nước mắt, không tự chủ mà bật khóc nước nở. Dáng vẻ mỏng manh yếu đuối có chút xinh đẹp, quả thật đã lay động trái tim của Phạm Minh Khôi. "Đúng là sợi dây chuyền của bà ngoại, cảm ơn cậu chủ, thực sự cảm ơn cậu." Còn chưa để Khôi đáp lời, hành đã ôm chầm lấy anh thay cho lời cảm ơn. Biết mình đã đi quá giới hạn, cô vội vàng buông tay ra khỏi người cậu chủ, đôi mắt long lanh như bồ câu. Đã hút mất hồn của Phạm Minh Khôi Xin lỗi cậu Tại vì em xúc động quá không kiềm chế được Thoáng chốc Khôi giật mình đưa cảm xúc trở về Với thực tại Anh chẳng trở nên tỉnh táo hơn Nét mặt lạnh lùng cũng nhanh chóng quay trở lại Giờ cô nhớ ra tôi là ai chưa Chẳng lẽ Cậu là ông chủ lái xe ngày đó sao Đúng Trai đất tròn như vậy Tôi không thể tin nổi Có một chuyện tôi muốn hỏi cô Cậu chủ muốn hỏi chuyện gì à? Hành là ai? Năm ấy chúng ta gặp nhau Tôi nhớ không nhầm hình như cô bị câm đúng chứ Tại sao bây giờ lại có thể nói năng hoạt bát như vậy? Tôi thật sự rất thắc mắc Cô rút cuộc lại Sắc mặt của Hành liền thay đổi Nụ cười trên môi cũng chợt tắt Trong một giây phút ngắn ngủi Cô chỉ thấy bản thân tràn ngợp sự ước hận Hành rất thông minh nên đã sớm nhìn ra vẻ mặt thắc mắc của cậu chủ Cô nhanh chóng thể hiện nét mặt bình tĩnh, cười một cách đầy tự tin để che đi sự lo lắng. Hạnh điềm tĩnh vắt chéo chân, khẽ đung đưa chiếc xích đù. Hạnh là tên bà ngoại em, năm ấy gặp cậu quá thật là em bị câm. Hồi đó, em gặp phải một biến cố lớn dẫn tới trầm cảm, đột nhiên bị câm trong một thời gian dài. Nhờ có Đức Phật từ bi che chở, hàng ngày em thường đến chùa đọc kinh niệm Phật, làm nhiều việc tốt. Tinh thần vì thế cũng đã trở nên thoải mái, được mẹ loan hết mực yêu thương. Em đã nói lại được và trở thành kiểu người vui vẻ như hiện tại. Cô thực sự rất mạnh mẽ. Có nhiều chuyện xảy ra lắm, cậu mãi mãi không thể hiểu được đâu. Tuổi thơ của em đã rất khổ sở và bức hạnh. Nhưng dù sao chúng ta ở hiện tại cũng luôn hướng về tương lai đúng không? Quá khứ cũng nên để nó ngủ yên. Hy vọng quãng đường còn lại, nguyện ánh mây sẽ được bình an và hạnh phúc. Cô có tin vào số mệnh không? Tin chứ cậu chủ Có những cô gái từ khi sinh ra Không cần làm gì cả Có trong tay tất cả Chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc Còn có những cô gái trời sinh lương tiện Nhưng mọi đau khổ trên đời Lại không buông ta cô ấy hạnh thực sự rất muốn mạnh mẽ Nhưng lâu lắm cô mới có cơ hội trải lòng như thế Trước đây Chưa từng có ai nghe cô tâm sự Cũng chưa từng có ai ôm cô vào lòng Để an ngủi Cô bé đáng thường ấy, cứ thấy một mình gồng gánh, vượt qua biết bao nhiêu dông tố. Vết thương trong lòng, đã sầu tới mức, không thể lành lại được nữa. Em thực sự rất mệt. Thứ người khác vứt đi. Đều là những thứ em từng cầu mong nhưng chẳng có. Xuất thân từ một gia đình bất hạnh, nỗi đau cuộc đời cay đắng tình yêu. Như thế mai tuyết hành sống một cuộc đời không có ánh sáng. Mọi người đều xứng đáng được yêu thương. Trừ cô Mai Thuyết Hạnh ôm mặt bật khóc nước nở Hiện tại cô cũng không muốn lấy lòng thương cảm của ai Chỉ là đúng lúc chạm vào dây thần kinh cảm xúc Trừ em gái Đây là lần đầu tiên Khôi thấy một cô gái khóc nước nở trước mặt Anh cảm thấy bối rối Không nghĩ câu hỏi của mình lại khơi gợi Nhiều chuyện buồn mà Hành đã gặp phải Xưa đây Khôi không có kinh nghiệm Trong việc dỗ dành con gái khóc Có người anh vô cùng khô khăn bởi vậy khi gặp tình huống ở hiện tại anh rất khó xử biết bản thân đã để cảm xúc lớn ác anh nhanh chóng lấy lại lý trí cô đưa tay gạt mạnh nước mắt đeo lại sợi dây chuyền lên cổ sau đó nhìn cậu khôi rồi cười gượng cảm ơn cậu hôm nay đã cổng em cũng muộn rồi em không dám làm phiền cậu nữa cậu về nghỉ ngơi đi thấy dáng vẻ khập khiễng của anh bước đi trong màn đêm tĩnh mịch khôi có chút lưỡng lự Muốn chạy lại giúp đỡ, nhưng vì lòng tự tôn nên đành phải thôi. Cô có đi được không đấy? Em ổn, em vẫn có thể đi được, cậu đừng để ý tới em nữa. dáng vẻ mảnh mai bước đi trong đêm tối, tỉnh mịch mang theo sự cô đơn. Trước đây khôi chưa từng thấy bản thân mình rủ lòng thương cảm với bất cứ ai. Từ bé tới lớn, anh được sống trong sự bao bọc của gia đình, nhưng lại bị sự nghiêm khắc của bố huấn luyện để trở thành người tại. Nên tính tình mới lạnh lùng như thế Sau những ngày đó Hành cảm thấy sự khác biệt trong hành động Và lời nói của cậu khôi Cậu ấy không còn hay lãi nhải trách mắng hành vô cớ Thậm chí nhiều lúc rất nhẹ nhàng tình cảm Đến ngay cả chị Vi Bác sĩ cũng nhận thấy Có lần khi hành đang dọn dẹp cỏ Ở sau vườn Chị ấy liên bắt chuyện Hôm nay may lại ra vườn nhổ cỏ sao Dạ Mà cô Nguyệt trị liệu xong rồi ạ Đúng rồi Lát nữa em lên cho Nguyệt uống thuốc nha Em nhớ rồi mày dễ thương xinh xắn ngoan ngoãn thế này Chắc được cô chủ cầu chủ quý mến lắm nhỉ Không đâu chị ơi Chỉ có cô Nguyệt thương em thôi Cầu chủ hay mắng em lắm Suốt ngày dọa đuổi việc Đâu có Mấy lần chị thấy anh ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng với em mà Chắc là trước mặt người khác Nên cậu ấy mới tự tế như vậy thôi Thật vậy à Chị chưa từng thấy anh ấy dịu dàng với cô gái nào như thế cả Chị Vy nghĩ nhiều rồi, em chỉ là con bé giúp việc Tối ngày bẩn thiểu, cậu ấy không để ý tới em đâu Người có thân phận cao quý như thế, em nằm mơ cũng không dám với tới Em đừng có nghĩ như vậy chứ Mới cả cậu chủ cũng lạnh lùng khó tính lắm Em làm cái gì mà không hài lòng Suốt ngày trách mắng em thôi, không khác gì một tên ác mà Chị thấy anh ấy cũng tốt tính mà nhỉ Em nói thật, chắc cậu khôi chỉ dịu dàng ân cần với chị thôi Nhìn chị với cậu khôi mới đẹp đôi, có tướng phu thê Em nói thật đó Em nghĩ như vậy à? Cảm ơn em nha Chị vẫn đang trong quá trình theo đuổi anh ấy Vậy những lời em vừa nói xấu cậu chủ um, Chị đừng có nói với ai nha Được rồi, chị sẽ giữ bí mật Em cảm ơn chị Vi Giờ chị về đây Để mở cổng cho chị Ừ, chị cảm ơn Hành và Vi vừa rời khỏi Thì khôi từ bụi cây gần đó đi ra Trên tay vẫn cầm một nắm lá Bị bóp nát Biểu cảm gương mặt có chút tức tối Hai con mắt hường hực như muốn bùng cháy Con nhỏ láo tuét Sức xược, dám nói xấu Trước mặt người khác Uống công mấy ngày nay mình thương tình đối xử nhẹ nhàng Cô được lắm may Để xem cô dám gọi tôi là ác ma nữa hay không Kế cũng lạ Từ khi Hành về đây làm giúp việc cầu Khôi hình thành nên rất nhiều biểu cảm Bình thường cả ngày cũng chẳng mở miệng ra nói được mấy câu Vậy mà trong một thời gian ngắn Đã trở thành một kẻ biết nói Cái mỏ hủng cũng dần dần hình thành Xem ra cái tặng băng túi Sắp mất đi biệt danh vốn có Đang hậm hực chuyện bị hành nói xấu Khôi không biết phải làm sao Để có thể giải tỏa cơn tức Vừa hay đúng lúc việc thư ký xuất hiện hưởng tròn sự thức giận của sếp Cậu ta ngây ngu không hiểu chuyện gì đang xảy ra Vừa đến nhà nộp tài liệu cho sếp thì bị ăn mắng. Trong sắc mặt của việc rất khó coi. Chẳng biết tính sếp thay đổi thế nào. Chỉ biết từ ngày ở nhà nghỉ ngơi, tâm trạng cực kỳ nhạy cảm. Em có làm gì đâu mà sếp mắng em? Thế oan ngước lắm sao? Để tôi đuổi việc cho cậu đỡ phải chịu đựng mỗi khi bị sếp mắng nhé. Đấy, sếp lại thế. Chuyện nhờ cậu tìm người giúp việc đến đâu rồi? Em vẫn đang trong quá trình tuyển chọn, sếp cứ yên tâm, cứ ngoan ngoãn. Nấu ăn ngon, tính tình hiền lành là em chọn. Chọn cho cẩn thận đấy đừng có tuyển người gì con bé mây, một mình nó đã đủ đau đầu rồi. Cái mày là xếp tự tuyển chọn mà xếp chỉ phỏng vấn mẹ nó thôi, sao lại lòi ra nó thế? Cô Loan muốn đi cùng với nó. Thương tình nên tuyển luôn hai mẹ con, không ngờ con bé này lại ồ mào đến thế, ngang bướng vô cùng. Đấy, ai bảo xếp chọn người không kỹ cơ. Bây giờ xếp không được trách ai đâu. Có trách thì tự trách bản thân mình thôi Đừng có tức nó Xong lại tức lây sang em là không được đâu Cậu giống con bé đấy lắm Rất hay cãi Con bé đó tuổi gì mà sao bị với em Một khi em lên cơn Có 10 xếp hiện tại em cũng mắng Em chấp hết Mà bình thường ở công ty xếp ghê gớm lắm Chẳng lẽ không trị được nó Cái mày không sợ xếp sao Nó không sợ trời không sợ đất Nó cũng không sợ chủ nhà sẽ đuổi việc nó Nó chỉ sợ ma thôi Vậy sếp dọa ma cho nó sợ đi. Này việc hôm nay ăn gan trời, mạnh miệng gớm gì? Sếp của cậu có phải trẻ con, đã gần 30 tuổi. Chẳng lẽ lại làm ra những việc bị ổn như vậy? Cậu thật là hết nói nổi. Đâu có em nói đùa thôi, sếp đừng có giận đấy. Tôi có nhỏ mọn như cậu đâu, giận dỗi làm cái gì? Mà thôi em với sếp chuyển chủ đề đi. Em và sếp đừng có nói chuyện này nữa. Ai nghe thấy, lại bảo anh em mình nhỏ mọn Đi nói xấu phụ nữ thì chết Không đáng mặc đàn ông chút nào Đấy là bình luận không phải nói xấu Ok, sếp luôn đúng Nghiêm túc lại bàn việc chính đi Vâng Nói xong cả hai cùng lên phòng làm việc của Khôi Để bàn chuyện sao cho an toàn nhất có thể Cũng có thể tránh cho việc người khác phát hiện ra Kế hoạch của Khôi và Việt Hai người luôn hết sức đề phòng Vào tới nơi khi cánh cửa đóng sầm Khôi mới từ tốn bày kế hoạch cho việc nghe Ánh mắt cũng vì thế trở nên thay đổi Đó ngầu như đống lửa đang bùng cháy Sắp tới Chị Minh và anh Trọng sẽ về đây Khả năng cao là họ sẽ tới công ty để làm việc đấy Công ty mình là công ty công nghiệp Và chế biến gỗ lớn nhất gì miền Bắc Phân phối khắp đất nước Việt Nam Hai người ấy biết gì đâu mà làm hạ sếp Chưa kể chị Minh là đầu bếp bên Nhật Chị kinh doanh hàng quán ăn uống Sao có thể về làm công ty gỗ được chứ Còn cái ông anh rễ của sếp thì em chán chẳng buồn nói Ông ấy ăn còn chưa xong thì làm cái gì chứ Dù sao thì bố tôi cũng là chủ tịch đứng đầu công ty Hơn nữa ông ấy còn hứa cho chị Minh cổ phần Sớm muộn gì chị ấy cũng lên quản lý Nắm trọng trách những vấn đề quan trọng của công ty Cậu chơi với tôi cũng đã lâu Cũng đủ hiểu gia đình tôi phức tạp thế nào Chị Minh là con cả Từ bé đã chịu cảnh mất mẹ Nên bố tôi rất yêu thương chị ấy Mẹ tôi chỉ là vợ hai nên không được coi trọng Tôi vẫn nhấn nhìn sự nghiêm khắc của bố, cho đến bây giờ cũng vì mẹ mà thôi. Công ty này trước đây chỉ là một công ty kinh doanh nhỏ kiểu truyền thống. Nhờ có anh 5 năm nay tiếp nhận rồi phát triển cho nó lớn mạnh như hiện tại, công của sếp vẫn là lớn nhất. Em thực sự cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lại có một người bố độc đoán như thế? Chị Minh là con, vậy chắc anh với cái Nguyệt là người ngoài. Tại sao luôn phân biệt đối xử, em cảm thấy rất bất công. Tôi cũng không muốn bạn thân mình dành quá nhiều công sức, cố gắng cho những người không biết trân trọng. Sau khi điều tra được khung thủ năm xưa hãm hại em gái tôi, cho tới lúc đó, khi mọi chuyện đã thành, tôi sẽ buông bỏ tất cả. Dù ra bố tôi cũng chỉ muốn lợi dụng tôi, là một quân cờ mà tôi. Ông ấy chăm lỏng mẹ tôi bên nhược bao nhiêu năm nay, cũng chỉ muốn khống chế, bắt tôi làm việc quần quật bằng trí ốc như một cái máy. Tiền tài địa vị luôn là thứ dễ dàng đánh mất nhất. Bởi vậy tôi không mong cậu những thứ xa hòa đó Vậy sẽ tính thế nào Chúng ta có nên hủy hoài luôn công ty hay không Còn chuyện thành lập công ty mới Vẫn thực hiện kế hoạch như cũ chứ Không được đâu Hiện tại công ty đang có rất nhiều nhân công Bây giờ tuyên bố phá sản Sẽ gây ảnh hưởng cho họ đấy Chúng ta cứ từ từ tính kế Nhất định phải mượn tay của chị Minh Để khiến công ty sụp đổ Đổ trong vòng một năm tới Nếu nhiều mấy không đưa mẹ tôi về Việt Nam Nhất định Phạm Minh Côi này sẽ từ tay Hủy hoại không sót một thứ Một nắm tro tàn cũng không để lại Tình nghĩa cha con đã cười tuyệt Từ lúc ông ấy bỏ rơi cái nguyệt Để bảo vệ cái gọi là danh dự ấy Vài năm về trước Không hiểu bố khôi cây thù chuốt quán với ai Dẫn đến việc họ bắt cốc chị Minh và Nguyệt Lúc ấy số tiền chuột quá cao Nhưng trong khả năng thì mấy vẫn có thể lo Xoay sở Ấy vậy mà ông ta chỉ đưa tiền chuột cứu lấy con gái cả Còn Nguyệt bị tra tấn hãm hại đến suýt chết. Cũng may Nguyệt cao số không mất mạng, nhưng não bị tổn thương, thần kinh có chút vấn đề dẫn đến việc mất trí nhớ, bị liệt hai chân. Cây đắng hơn nữa là bố Khôi không tiếp dận điều tra của cảnh sát. Ông không mở miệng hé răng đửa câu, hỏi gì cũng lắc đầu không biết. Sau đó, liền sang Nhật định cư. Việc kinh doanh ở công ty đẩy hết sang cho Khôi lo liệu. Nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ, Thực sự khôi cảm thấy rất đau đầu Chuyện xây dựng thành lập công ty mới Không phải chuyện nhỏ Chúng ta cần phải huy động một số vốn từ đối lớn Nhưng phải thực hiện mọi thứ trong âm tầm Tuyệt nhiên không để cho người thứ ba biết được kế hoạch này Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường khốc liệt Công hiến cho công ty không có lấy một sự công nhận từ gia đình Tiền lợi nhuận cũng lão mấy hưởng Tôi cũng không muốn cố gắng Hiện tại vì xây dựng công ty mới Cậu cứ tiến hành giữa kế hoạch cũ Tôi sẽ huy động vốn từ các doanh nghiệp khác Và đi bán một số bất động sản Cậu Kiên yên tâm đi Phạm Minh Khôi tôi trước nay đều nói được làm được Chưa bao giờ thất bại Đây mới chính là bản lĩnh của một người đứng đầu Em tin xếp Đầu năm sau nếu công ty mới Kịp tiến độ để hoàn thành Chúng ta sẽ âm thầm chuyển các công nhân viên Ở các bộ phận cốt cán sang đó Tôi sẽ lo chuyện đối tác Nguồn cung cấp đầu ra và đầu vào Một khi phượng hoàng lửa tùng cánh Tất cả sẽ bị đốt cháy Tôi sẽ cho ông ta biết Cái giá phải trả Khi đã coi thường phạm Minh Khôi Những đàm tán trước đó Chàng thanh niên ấy vẫn còn rất trẻ Chân ướt chân ráo Bước vào thương trường đầy khốc liệt Tưởng chừng như lúc ấy muốn cuộc ngã Nhưng không ngờ lại có thành công như hôm nay Ấy vậy mà ông bố trời đánh Vẫn không nhìn ra sự cố gắng của anh Một mực muốn dồn anh vào chỗ chết Sát cánh cùng với anh Từ những ngày đầu Việc hiểu hết tất cả mọi thứ Từ thất bại tới thành công thậm chí còn đánh đổi bằng máu và nước mắt Khi nghe cô trải lòng tâm sự về cuộc đời Việc cảm thấy phẫn nộ tay cho sếp Em muốn hộ anh Có một việc đến bây giờ tôi mới dám nói cho cậu biết Chuyện này tôi đã phải dùng rất nhiều năm Để có thể chấp nhận Chính bản thân tôi Cũng đã tìm ra được câu trả lời Vì sao ông ta lại đối xử tàn nhẫn với anh em tôi như thế Có bí mật gì mà em vẫn chưa biết vậy à? Cậu là người tôi tin tưởng nhất Cậu không chỉ là thư ký Mà còn là người thân Là người bạn mà tôi rất trân quý Em biết Sếp khi yên tâm Em sẽ không bao giờ phản bội sếp Thực ra Tôi đã phát hiện ra một bí mật Sự lành lùng vô tâm của mấy là có lý do Tôi và cái Nguyệt Thực ra Không phải là con ruột của ông ta Mẹ tôi đã mang thai trước khi cưới ông ta Vậy đã điều tra ra được bố ruột anh là ai chưa? Bố ruột tôi là một công nhân Làm trong xưởng gỗ đã qua đời từ 30 năm trước Nghe nói bị tai nạn giao thông Trên đường vận chuyển gỗ cho khách Sau khi bố ruột tôi mất Không hiểu vì lý do gì Mẹ tôi liên kết hôn với người chồng hiện tại của bà ấy Tôi chỉ điều tra ra được từng ấy thôi Cậu là người tài giỏi Quen biết nhiều người có mối quan hệ Hãy giúp tôi tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện nhé Sếp cứ tin tưởng ở em Chúng ta không chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên Anh em mình còn là bạn thân của nhau Có chết cũng không bao giờ phản bội bỏ rơi nhau Ơn nghĩa anh giúp gia đình em Em còn chưa trả đủ Đừng nhắc tới ơn nghĩa nữa Cứ làm như cậu mắc nợ tôi hay gì đó Lâu lâu quen miệng tôi Vì cái miệng cậu dẻo mỏ quá Nên từ tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu Tăng nhiều thì thích Tăng ít thì không thích đâu Với cậu bao nhiêu thì mới gọi là nhiều Sếp nghèo lắm Suốt ngày kêu nghèo Em thừa biết sếp hơi bị nhiều tiền đấy Em còn đang muốn xin sếp Ít bí kiếp làm giàu đấy Đi mua ma túy đi là giàu ngay Thôi đi sếp ơi Em còn chưa có vợ, chưa có con Chưa có cả người yêu Không muốn chết sớm đâu Đừng có suối dài em Thôi đi ông tướng Cứ giả vợ như thế Mấy mảnh đất trước lớn sân làm bất động sản đâu Mấy miếng đất hoàng. Làm mang được gì chứ sếp Không ấy bây giờ em chăm chỉ Làm việc kiếm tiền Mai sau sếp cả em gái sếp cho em đi Không gã Tôi sẽ không gã cho một thằng nghèo như cậu đâu Nghèo vật chất Nhưng mà không nghèo tình cảm là được rồi Em thích em gái sếp rồi đấy đã điếc lại còn không biết sợ xuống Tôi Ở đây cũng lâu rồi em về đây Mà sếp à Sếp cho em sang thăm Nguyệt một chút nha Ừ Một chút thì được Nhiều chút thì không được đâu biết chưa Tuấn lệnh sếp Đưa sự đồng ý của Minh Khôi Vì không còn chú ý đến sếp nữa Chú đồng mở cửa Đi sang phòng gặp Nguyệt Vừa thấy cô anh liền mỉm cười rạng rỡ Sau đó nhanh chóng buôn lời trêu chọc Hello cô bé dễ thương Lâu rồi không gặp Cô còn nhớ anh không Ơ anh việc sang nhà em có chuyện gì thế Anh trai em đang nghỉ ngơi Mà anh còn đến đây làm việc được sao Con người của anh đam mê công việc quá rồi Nào có Anh đến đây thăm Nguyệt mà Có thật không đó ơ, em không tin anh à Tin, tin chứ Dạo này trông Nguyệt xinh xắn Ra dáng hẳn Nhìn rất dễ thương, đáng yêu Anh lại nền em đúng không Không hề Nói đúng sự thật luôn Chẳng tin anh việc hay nói điều lắm Vớ vẩn, điêu đâu mà điêu Anh điêu với người khác thôi Chứ khi nói chuyện với em lúc nào anh cũng rất nghiêm chỉnh Trời ơi, anh nói chuyện không khác gì ông cụ non Vừa anh đòi anh khôi một chuyện nguy cả vậy mà anh dám từ chối anh Chuyện gì thế, hai người không phải bạn thân sao Em tưởng anh trai em chiều chuộng anh lắm kia mà Ê ơi cái tặng băng thối khó tính nhiều mà Anh bảo lạnh chăm chỉ làm việc cho sếp Sau này xếp gả em gái cho em nhé Vậy mà anh ấy không chịu đấy Nghe tới đây Nguyệt vội vàng ôm bụng cười quái trí Anh đã nói như vậy với anh trai của em sao Trời đất ơi Anh muốn cưới em thật à Thật chứ Tiêu chuẩn của em cao lắm Tuy anh đẹp trai thật Nhưng mà anh nghèo Em không chịu gã cho anh đâu Anh nhìn đẹo đẹo thế này thôi Nhưng anh không nghèo lắm đâu Khi nào giàu có anh cưới nguyệt nhé Anh cứ giàu có đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Hai người cứ thế ngồi với nhau trêu đùa. Nhìn thấy Nguyệt vui vẻ như vậy vì cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời của cô gái này đã trải qua rất nhiều tăng trầm. Việc rất muốn là người cuối cùng bên cạnh để chăm sóc cô ấy. Thời gian thấm thoát, thoại đưa. Cuối cùng ngày gia đình chị Nguyệt chuyển về căn biệt thự cùng đến. Đêm nay là ngày rằm nên trăng rất sáng. Sau khi đợi cô Nguyệt đi ngủ, hành mới kết thúc. Công việc chăm sóc cô chủ Cô không xuống nhà co để nghỉ ngơi Mà ra hiên ngồi Ánh mắt vô hồn Nhìn vào khoảng trời đen tối không một chút hy vọng Mấy ngày hôm nay Cậu Côi tuyển thêm hai người giúp việc theo ngày Nên công việc của Nguyệt cũng giảm bớt đôi chút hàng ngày Hành chỉ cần đi theo cô Nguyệt chăm sóc Không cần phải động tay động chân Và dọn dẹp Hay là chuẩn bị bếp nút Trong khoảng thời gian trở lại đây hành nặng lòng tới nỗi không thể nở một nụ cười cho người cảm thấy rất ổi oải mệt mỏi, thiếu sức sống đêm nào cũng mất ngủ dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể Hành ngồi bó cối mắt lại hướng nhìn cái dạng hoa giấy đủ sắc màu đang nở rộ Ngày mai hành sẽ được gặp lại người bố đã nhẫn tâm bỏ rơi cô ngay từ khi còn trong bụng mẹ Trong đầu cô gái bé nhỏ đã dự tính được những kế hoạch Nhưng cô chẳng thấy lòng mình có một chút an nhiên. Lòng hành sôi sụt những cơn sóng lớn, tựa như ngoài biển khơi muội khi bão tới. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, làm sao có thể quên? Thậm chí cô còn tự tin đến nỗi, muốn tự mình đối mặt với người bố tài nhẫn. Cô khẳng định ông ấy sẽ chẳng nhận ra cô là ai. Từ lúc cô được sinh ra, họ chưa từng một lần gặp mặt, cũng chưa từng có một lời chào hỏi. Con người của Hành hiện tại chẳng khác nào bọt biển, cảm tưởng đang ôm trái tim, đứng giữa bờ vực. Cuối cùng không có ai chạy lại, níu tay cho một tí hy vọng sống. Sau tất cả, Hành chẳng còn tha thiết bất cứ điều gì ngoài việc trả thù. Đang mông lùng trong từng dòng suy nghĩ rối bời, Minh Khôi xuất hiện từ phía sau, cất tiếng, làm cho Hành giật mình. Muộn rồi sao còn ngồi đây? Hành ngơ ngát, quay sang nhìn cậu chủ bằng ánh mắt có chút hờn trách. Cậu làm em giật mình đấy. Tưởng tôi là ma à? Không. Ma gì mà đẹp trai vậy? Thế sao bây giờ chưa ngủ? Thức khuya không tốt đâu. Em chưa muốn ngủ. Cậu chủ cũng thức muộn đấy. còn bày đặt đi khuyên vũ em nữa. Dạo này cô bị sao thế? Thấy ít nói trầm tư hẳn. Có chuyện gì buồn à? Dù sao tôi cũng tăng lương cho hai mẹ con rồi. Hay là cô chê thưởng ít? Không phải em có chút chuyện buồn thôi. Mây cũng biết buồn cơ à. Còn tim em bằng da bằng thịt, đâu phải làm từ sắt đá, tất nhiên là có cảm xúc rồi, ai lại lạnh lùng giống như anh chứ. Thế có chuyện gì? Cứ nói đi biết đâu tôi lại giúp đỡ. Nói xong Phạm Minh Khôi lại chủ động ngồi xuống hiên nhà cùng với Hành, dáng vẻ khép nếp hiện tại là dáng vẻ chưa từng thấy của cậu Khôi. Nghe nói cô chủ sắp phải tới bệnh viện để kiểm tra, có thể sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu, em lo quá." "Ai nói cho cô nghe thế?" "Anh Việt, hôm trước anh ấy lỡ miệng nói ra." "Cái thằng này đã dặn là giấu kỹ rồi kia mà." "Cô Nguyệt sẽ ổn thôi, đúng không cậu?" "Phải ổn chứ, cô đừng lo lắng quá." "Mà cậu coi, sắp đi làm bận rộn cả ngày rồi." Ngày mai gia đình của Minh chuyển về đây sống, nghe nói con gái của Minh tính tình khó coi lắm, rất có tỷ khó để chiều chuộng, thân thiết, em sẽ bị đuổi việc. Cô lại nghe Nguyệt kể đó sao? Vâng. Tưởng chuyện gì hóa ra mấy ngày nay rầu rỉ là nghĩ tới chuyện đó sao? Cậu đâu phải em, làm sao hiểu được cảm xúc của em chứ. Con gái của chị Minh cũng ngang bướng giống như cô đấy, lần này có người đối thủ cạnh tranh. Nên phải vui chứ Người ta dù sao cũng là cô chủ Chỉ có em là phần con ở tôi Sao mà cạnh tranh được mây cũng sợ bị bắt nạt cả Em sợ chứ Cái người không sợ trời không sợ đất Không sợ chủ Xưa nay chỉ sợ ma Cuối cùng lại đi sợ một người chưa từng gặp mặt Nhưng tôi phải công nhận Con bé đó cũng rất ghê gớm, Đành đá đấy Thôi cậu đi ngủ đi Cậu không ai ngủ em thì thôi Còn cố tình mà dọa nạt nữa Chẳng biết từ lúc nào Mối quan hệ chủ tớ của Cui và hành Lại được thu hẹp Có nhiều lúc họ nói chuyện như những người bạn Không có chút phân biệt giai cấp Điều này tất nhiên không qua được ánh mắt của hành. Cô cũng lờ mờ nhìn ra thái độ thay đổi của cậu chủ Thời gian sắp tới Cậu chủ phải bảo vệ em đó Sao lại phải bảo vệ? Lý do? Thì cậu là cậu chủ của em Cậu thuê em về đây làm việc cho cậu Cậu phải có trách nhiệm bảo vệ em chứ Thế nếu tôi không có nhà Tôi bảo vệ cô kiểu gì Sau này ở đây nghịch ngợm ít tôi Không có ai bảo vệ cô mãi được đâu Nói chuyện với cậu chủ chán chết mất Em không muốn nghe nói đạo lý đâu Hành hương dội ánh mắt lấp lánh Sự lo lắng khôn nguôi Đôi môi chu lên Hai má ửng hồng nhìn cực kỳ dễ thương Khoảnh khắc đẹp đẽ này Đã lọt vào mắt của cô ấy. Càng không muốn nhìn thì những thứ ngọt ngào ấy Lại càng xuất hiện Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó Trong lòng cô có chút rung động Dường như cảm xúc giận lối Khiến anh không thể kiềm chế được Hành động của mình Mình cô đưa tay lên cao Chạm nhà vào mấy tóc bồng bền của hạnh Mà vuốt nhẹ Cứ yên tâm đi Tôi thuê cô về đây làm tất nhiên sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô Trường nào tôi còn làm chủ căn biệt thự này Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô Sẽ không có ai bắt nào và đuổi việc được mẹ con cô Trừ tôi Một hành động nhỏ tôi cũng khiến trái tim đàn tổn thương rung động Chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm như mật ong Làm cho hành cảm thấy sự ngọt ngào của cuộc sống Tưởng chừng rất khắc nghiệt Hành chưa bao giờ có lấy một phút giây hạnh phúc Những thứ cô mong mỏi trong cuộc đời này Thực sự chưa từng xảy đến Ai cũng muốn được yêu thương Muốn cuộc đời đối xử một cách dịu dàng Đúng chứ? Trước đây, Mai Tuyết Hành luôn muốn âm mưu, dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng cậu khui. Không nghĩ có ngày bản thân đem lòng thích cậu ấy. vào gần đây mỗi khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, trái tim của Hành đập sức nhanh. Có những lúc, cô lại nhìn cậu chủ rồi ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Hành cũng không hiểu rõ suốt cuộc lòng mình đang nghĩ gì. Thích hay không thích, lợi dụng hay không lợi dụng. Trước đây ngoài mẹ Loan, chưa có ai nói sẽ bảo vệ cô. Trái tim chi chết vết sẹo, bị nguội lành tổn thương nặng nề từ những biến cố xảy ra trong quá khứ. Nên là có chút ứng hồng, ấm áp trở lại. Hành đi đôi mắt ngấn lệ nhìn cầu khôi, khi nghe những lời mà cậu chủ nói, cảm xúc đột nhiên không thể kiềm chế. Trên đời này, có tồn tại tình yêu đích thực không cậu chủ? Nhận được những câu hỏi khó hiểu từ cô bé giúp việc, trong lòng khôi cảm thấy có chút khó hiểu. Anh vô cùng bối rối Nét mặt thể hiện ra biểu cảm rất khó xử Không biết phải trả lời thế nào Để đối phương có thể hiểu Khôi im lặng Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Hạnh Chỉ lắng lặng hướng mắt về một khoảng không vô định Như để cảm xúc giận lối hành nở một nụ cười ngốc nghếch Gương mặt ghẹ hớt lên Đôi mắt hướng về phía bầu trời đen Không một ánh sao Nếu như có một ngày Tôi thích cậu chủ Lúc đấy cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ đuổi việc tôi đúng không? Phạm Minh Khôi không để lộ quá nhiều cảm xúc khi nghe câu hỏi của Hành. Nét mặt bình thẳng, anh kẻ thở dài như muốn che đi tâm tư, đang rối bời. Thấy cậu chủ im lặng, Hành lại đưa mắt nhìn, sau đó vẫn gan dạ, hỏi thêm một câu nữa. Cậu chủ đang sợ, có một ngày cậu thích em sao? Cậu Khôi đưa tay gõ nhẹ vào trán Hành một cái. Khóe môi nhếch lên, tạo ra một biểu cảm rất khó đoán. Còn bé ngốc nghếch, sự đời con chưa hiểu hết, đã nghĩ tới chuyện yêu đương." "Ơ, sao cậu lại cốc lên đầu em?" "Cậu khui cốc đầu rất đau đấy." Hỏi Linh Ta linh tinh. "Hết chuyện để hỏi rồi sao?" "Thì em chỉ hỏi chơi thôi, em biết thừa cậu Khôi sẽ không bao giờ thích em. Một đứa giúp việc, nghèo hèn như em, làm sao là gu của cậu chứ?" Cô của cậu chủ phải là xinh đẹp, tài giỏi, giống như là chị Hà Vi cơ. Mày tự ti vào bản thân thế sao? Đúng, em rất tự ti. Cứ ngang bướng như thế này không ai đem lòng thích đâu. Em nói trêu cậu chủ thôi, cậu có tính lắm. Ai mà tèm đem lòng thích cậu chứ? Đừng có nói ở ngoài kia có vô vàng cô gái. Muốn bước chân vào để làm dâu nhà họ phạm đấy. Cậu chủ của cô có sức hút và tầm ảnh hưởng với phái nữ lắm đấy. Nếu như Hà Nội và mùa đông có tuyết Thì may ra chuyện em thích cậu Mới trở thành sự thật tối Này cái con bé giúp vị kia Hôm nay ăn gan hùm hay gì Cứ làm như tôi thích cô lắm ấy Cũng muộn rồi Em xin phép xuống dưới nhà ngủ Em sợ em ở đây thêm một lúc nữa Em có lẽ sẽ chọc giận cậu mất Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ tước tối nỗi cấu của cậu đâu Hành vừa nói vừa biểu môi Biểu cảm trên mặt cực kỳ đáng yêu cảm tưởng giống như một con mèo con tinh nghịch. Em muốn bản thân sẽ trở nên thật mạnh mẽ, để có thể tồn tại trên thế gian này. Bởi vậy, cậu chú phải giữ lời hứa bảo vệ em đó. Chúc cậu khôi ngủ ngon, sẽ mơ thấy người trong mộng. Mai Tuyết anh đứng lên, đưa tay lên phủi bùi ở quần, sau đó vậy tay, chào tạm biệt cậu khôi để đi ngủ, cho đến khi bóng dáng của cô bé khuất sau vào trong màn đêm tỉnh mịch Khôi mới dám trưng diện bộ mặt vô vàng tâm sự. cô bé nhà quê ấy có gì để mình thích chứ? nhan sắc thì rất bình thường, tính tình dở hơi, ghét còn không hết huống gì nghĩ tới chuyện yêu đương. Mặc dù Khôi tự mình đưa ra những lý lẽ để phản bác lại cảm xúc, nhưng phải công nhận một điều, Hành đã để lại một ấn tượng vô cùng lớn trong lòng cầu chủ. Từ xưa tới nay ngoài em gái ra, cầu Khôi chưa từng hứa sẽ bảo vệ một ai. Trang hồn này sáng như bốn soi sáng tấm lòng của gã đàn ông Đã gần 30 tuổi Khôi chưa từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm Cũng chưa từng biết dư vị yêu đương của tuổi trưởng thành Điều Khôi biết có lẽ là chuyện Anh từng cố chấp theo đuổi một mối tình đơn phương Ngồi nghỉ ngơi một lúc Khôi phải đứng dậy đi lên phòng để nghỉ ngơi Sau một ngày dài đầy mệt mỏi Cảm xúc đành phải để lại màn đêm trôn vụi Sáng hôm sau vào lúc tờ mở sáng, khi mặt trời vẫn còn chưa mọc, cô đã thức dậy, chuẩn bị xe để đón gia đình chị Minh, từ Nhật trở về Việt Nam. Mẹ con Loan đảm nhận việc bếp nút nên cũng đã dậy từ sớm, bác quản gia sốt ruột, cứ đi quanh quẩn xem xét lại phòng ngủ của tường thành viên. Hôm nay cô muốn Đích Tân lái xe ra sân bay để đón chị gái, nên tài xế đang phải ở nhà. Lái xe đi trên đường Khôi lại nhớ về câu chuyện lúc tối Cả đêm mất ngủ khiến trạng thái cơ thể rất mệt mỏi Trên đường đến sân bay Khôi có ghé qua quán Mua một cốc cà phê uống cho tỉnh táo Chiếc xe lăn bánh lăn theo cả những cảm xúc rối bời của Khôi Sắp tới đây cuộc chiến gia đình về tài sản Quyền lực mới thực sự diễn ra Khôi đã mất một thời gian dài để chuẩn bị Nhất định không thể thất bại Vì đi từ sớm nên không bị tắt đường Mọi khung đường mà Khôi lái xe qua đều rất thuận lợi Là một con người sống lý trí nhiều hơn là nghe lời con tim Khôi quyết định không nghỉ ngợi thêm nữa Chỉ tập trung lái xe Mất 30 phút thì tới được sân bay Khôi chọn một nơi tích hợp để đậu xe Sau đó nhanh chóng di chuyển vào bên trong Tuy mới buổi sáng nhưng sân bay đã rất đồng đúc Không khí nhộn nhịp báo hiệu một ngày mới bận rộn Lúc này trời đã hưởng sáng Hôm nay Hà nội đón không khí lạnh tăng cường Nên mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn Khôi khoanh tay Ngồi xuống ghế chờ uống ly cà phê nóng Anh lấy điện thoại từ trong túi ra Sau đó nhanh tay truy cập vào báo mạng Để đọc những thông tin về nhà đất Chứng khoán Một lúc sau khi đã tới giờ Khôi tắt điện thoại Đưa mắt nhìn những con số trên đồng hồ đeo tay Ly cà phê đã uống cạn Anh tìm thùng rác để vứt đi. Xong xuôi, di chuyển vào cổng đón người thân ở sân bay nội bại. Đứng mất có vài phút, gia đình chị Minh từ bên trong đi ra. Cả ba người vừa nhìn đã nhận ra khôi. Nét mặt khôi vẫn lạnh lùng như thế, chỉ khẽ nhếch môi cười gường một cái. Anh hơi cúi người nghiêm chỉnh, giọng điệu rất giỏng dạc. Anh Trọng, chị Minh, chào đón mọi người về Việt Nam. Bây giờ em đưa mọi người về nhà mình nhé. Ông chồng khẽ cực đầu sau đó vỗ vai, tỏ vẻ thương thiết với Khôi. Chị Minh sau đó tiếp lời, nụ cười tươi cùng ánh mắt hạnh phúc, hiển hiền rất rõ. Vất vả cho chú Khôi quá, sao em không bảo tài xế qua đón, đích thân ra sân bay đón gia đình chị thế này, chị ngại quá. Anh chị là người thân của em, không đích thân đi đón mọi người, em không yên tâm. Lâu không gặp, chú Khôi bây giờ trưởng chạc quá. Cũng gần 30 tuổi rồi định bao giờ cho chị ăn cổ đây. Chị cứ yên tâm đi, khi nào có nhất định chị sẽ là người biết đầu tiên. Chú hứa với chị rồi đấy. Mọi người đi thôi, em đầu xe đằng kia, chúng ta nhanh về nhà thôi. Cậu Khôi không ngó ngàn gì tới mình, tháo hầm hược, biểu cảm cùng với hành động nhõng nhiều hiện ra. ơ cậu Khôi, cậu không nhìn thấy con à, con thảo mà. Cậu thấy con rồi bây giờ xin gái trưởng thành hơn rồi đó Còn ương bướng ngang ngạnh như hồi xưa không đấy Người ta đã trên 18 tuổi Đủ tuổi trưởng thành rồi Mà cậu còn coi con là đứa trẻ Cậu thật là. Thôi được rồi Sau này cậu sẽ chiều chuồng con Được chưa Cậu hứa nha Ừ hứa Đói xong Khôi xoay người đi trước để lấy xe Giây phút quay mặt bước đi Thái độ và biểu cảm điện thay đổi Không còn sự niềm nở tươi cười như trước Nét mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc Hiện tại khôi cũng chỉ muốn hoàn thành tốt vai diễn của bản thân Bởi vậy mới có thể sớm lật tẩy được người bố xấu xải Cả nhà sau khi lên xe nói chuyện với nhau rất vui vẻ Khôi cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người Thậm chí còn có phần rôn rã Chỉ minh phải mấy năm mới quay trở lại Việt Nam Nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi Đều tỏ vẻ ngỡ ngàng có chút vui sướng Về tới căn biệt tự, bác hương quản gia đã đứng chờ sẵn. Một bàn thức ăn đã được mẹ Loan chuẩn bị sẵn trong nhà. Chỉ cần các thành viên tụ hợp đầy đủ là cùng nhau dùng bữa. Sáng nay, Hạnh cũng dậy rất sớm. Cả đêm chẳng trọc mãi mà không ngủ nổi. Cứ nghĩ tới chuyện gặp lại người bố ruột đã từng bỏ rơi mình, cô lại không được yên tâm. Đứng trước gương, Hạnh phải hất rất nhiều nước lạnh lên mặt để bản thân có thể tỉnh táo. Sự sợ hãi cũng đã được lớn ác đi đôi chút. Mày tuyết hành, mày tỉnh táo lại đi. Không có gì phải sợ hãi cả. Ông ấy sẽ không nhận ra mày là ai đâu. Mày đã đợi ngày này từng mấy năm nay, không thể vì một chút lo lắng mà chùn bước. Cố lên, vì mẹ, vì tất cả những khổ đau mày đã từng chịu đựng. Đời này người không vì mình, mà trời tru đất diệt. Sau khi tự mình bình tâm trở lại, hành mới dám lên phòng quân nguyệt giúp cô chủ vệ sinh cá nhân, thay đồ thật đẹp để ra cổng chào mừng chị gái trở về nhà. Hững tang mấy từ trên tầng 2 đi xuống, hành đẩy xe lăn đi ra hiên một cách rất nhẹ và cẩn thận. mẹ Loan cũng đi theo sau để chào hỏi. Khi cánh cổng lớn của căn biệt thự mở ra, cũng là lúc chiếc xe bảy chỗ đi vào. khôi đổ xe ở một khoảng sân lớn, sau đó nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho từng người một, số hành lý trên xe Được hai người bảo vệ, lươn chuyển lên phòng của từng thành viên, theo sự hướng dẫn của khôi. Bác Hương quản gia đứng lên trước một bước, cúi đầu cho hỏi đầy trịnh trọng. Chào mừng cô Minh cầu trọng và cô chủ Thảo trở về nhà. Chị Minh biết bác Hương đã lâu, nên không tỏ vẻ quá xa lạ. Bác Hương nhìn vẫn phong độ lắm đó. Sau này vẫn mong gia đình cô cầu chủ chiếu cố. Bác yên tâm đi. Tôi không gây khó dễ cho bác đâu. Nói xong, chị Minh liền vội chạy tới, ôm chầm lấy nguyệt mà bật khóc nước nở. Chị về với em đây. Lần này chị về hẳn Việt Nam với em. Chị không đi đâu nữa hết. Em nhớ chị gái của em lắm. Cuối cùng, ngày hai chị em mình gặp lại cũng đến. Chị cũng nhớ em lắm. Hai chị em ôm nhau khóc mừng mừng tuổi tuổi, cảm tưởng như đã bị chia cắt tình cảm từ rất lâu. Bác khương nghe theo lời cậu khôi, lần lượt bảo hành và bà Loan đứng ra trước mặt gia đình chị Minh để bác giới thiệu. Để tôi giới thiệu cho mọi người biết một chút. Hiện tại căn biệt thự có tôi, đây là cái mây và bác Loan là giúp việc toàn thời gian. Còn những giúp việc theo ngày sẽ đến luân phiên. Mọi tiện nghi trong căn biệt thự này đều rất ổn. Nếu có gì không hài lòng, mọi người cứ sai bảo. Hóa ra, Khi Hành lâm vào tình huống trực tiếp Cô mới sợ hãi Bản thân cô cũng không nghĩ sẽ để cảm xúc Lớn ác nhiều tới như thế Đứng trước mặt người phụ nữ Từng ước hiếp mẹ mình anh cảm thấy thiếu tự tin Cô còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn Thấy Hành bẹn lẹn sợ hãi Ai nhìn cũng thấy thương Nhất là khôi Từ đầu đến cuối ánh mắt không rời cô nửa bước Sau này hy vọng Hai người sẽ giúp đỡ tôi Tôi không quá khắc khe với những người giúp việc chỉ cần hai mẹ con cô cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao và hy vọng hai người vẫn nên biết phân biệt thế nào là chủ, thế nào là người hầu, đừng đi quá giới hạn nhé. vâng cô chủ. cô chủ minh thấy hành từ đầu tới cuối cứ gầm mặt, tỏ vẻ nhút nhát, cô ấy liền chủ động bước tới, đưa một tay kẻ nâng cầm hành lên. hành động bất ngờ này làm cho hành cảm thấy rất hoang mang, đôi lông mày nhéo lại mang theo sự nghi hoặc. con bé này xinh đẹp thật gương mặt nhìn rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó thì phải. trong lúc anh không biết làm sao để đáp lại, mẹ loan vội vàng tiến tới một bước, dạy vầy giúp con gái. Dạ, đây là con gái tôi. Bình thường khi tiếp xúc với người chưa từng gặp sẽ có biểu hiện như thế, cô đừng để ý nha. Có chị không hài lòng cho tôi xin lỗi? Không sao, chỉ cần ngoan ngoãn biết nghe lời là được rồi. cái dáng vẻ ung dung. Tự tại tỏ vẻ thanh cao của chị Minh, làm cho hành cảm thấy rất khó chịu. Biết bản thân không nên trở thành kẻ nhu nhược, vì cái đi mới có thể khiến chiến thắng được bản thân. Chỉ có cách làm thân với kẻ thù mới khiến cho kế hoạch trả tù thành công, phần thắng nhất định sẽ thuộc về phe chính nghĩa. Hành chẳng ngại ngùng diễn thêm một vai diễn giả tạo. Mất đúng một giây từ u buồn trở thành vui vẻ, cô chủ đồng nắm lấy tay của chủ Minh nịnh nọt Dạ, em hay nghe cô Nguyệt kể về cô chủ Minh lắm. Em không nghĩ rằng ngoài đời cô có thể đẹp đến như vậy. Nên biểu cảm sửng sờ vừa nãy hơi lố. Sau này hy vọng cô chủ sẽ chiếu cố cho em. Cái con bé này khéo đỉnh thật đó. Hành cũng thả trôi cảm xúc theo những người có mặt ở đây. Bàn tay cô phải nắm chặt vạt áo để không lộ ra vẻ phẫn nộ Đến bây giờ Hành mới có cơ hội được quan sát búa ruột từ khoảng cách gần nhất hai chục năm trôi qua không ngờ ông ta vẫn mang nhiều nét đẹp trai phong độ đến thế chẳng trách ngày xưa mấy màn tiếng sát gái dù rất nhiều mỹ nhân vây quanh trong đó có mẹ mơ của hạnh đúng như những gì anh đã dự đoán ông chồng thấy vợ nói chuyện với người giúp việc cũng không mẩy mây có sự nghi ngờ tuy ánh mắt của ông chồng và hạnh chạm nhau nhưng ông ta không nhận ra cô rất giống với một người Mọi người không đứng ở cổng nói chuyện quá lâu. Sau khi được cô thúc dục, liền di chuyển vào trong nhà để dùng bữa. Bác quản già và mẹ Loan đi trước để dẫn lối. Lúc ông trọng đi ngang qua Hạnh, ở khoảng cách gần như thế, ông ta cũng không nhận ra Hạnh là con gái của mình. Từng ấy chuyện cũng đủ hiểu con người ông trọng vô tâm tới mức nào đến con gái đứng trước mặt còn không nhận ra. Thấy Hạnh xinh xắn, dễ thương hơn mình. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Thảo đã cảm thấy không vừa mắt Từ lúc bước vào căn biệt tự đều đưa ánh mắt Lưu nguyết cô bé giúp việc đáng thương Thảo đi theo sau bố mẹ lúc đi ngang qua hành Còn cố tình đi dài chân Sau đó lấy cớ không để ý dẫm vào chân hành một cái đầu điến Loại gút mà Thảo đi là một loại gút mũi nhọn Một khi cọ sát với da tịt cực kỳ đau Hành không nói gì chỉ biết đứng yên Thảo dừng bước Đợi mọi người đi hết Cô ta mới chưng diện cái bộ mặt kiêu ngào sức sượt lên Này con nhỏ kia Hành biết tao kiểu gì cũng sẽ vặn vẹo mình Nên cô nhường một bước Thái độ hết sức khiêm nhường Dạ em nghe Lần sau thấy tao đang đi Tốt nhất đừng có lại gần Xấu mặt tao lắm Tao thuộc kiểu người nhìn người khác thở tôi cũng thấy ghét Em biết rồi Lần sau em sẽ chú ý Mày từ nhà quê lên thành phố sao Dạ Em với mẹ gốc ở nông thôn Thấm nào mặc buổi với cách ăn mặc quê mùa thật đấy Trông không khác gì mấy bà thím Cô Thảo quả thật có mắt nhìn người Em với mẹ quê mùa Nên ăn uống chi tiêu tiết kiệm lắm Quần áo em mặc Đều là đồ đi xin nên hơi cũ Nếu cô Thảo thấy không vừa mắt Thì cho em xin lỗi Hành biết cách nhìn người Đoán tính cách Nên cô biết Thảo là người rất ưa nịnh nọt Thế anh nói như vậy Lòng Thảo dịu bớt đi sự tức tối Vẻ mặt viên váo hiền rõ như thể hiện uy quyền. "Vừa bác quản gia giới thiệu mày tên gì?" "Dạ em tên Mây, nếu cô không nhớ tên em, cô cứ gọi là con hầu cũng được." "Thôi, thời buổi hiện đại ai mà gọi là con hầu. Tao sẽ gọi mày là Mây." "Dạ vâng." "Năm nay mày bao nhiêu tuổi?" "Dạ em 19." Trên thực tế, tuổi hành đã là 21 vì sống với thân phận của Mây nên cô đành phải nói dối mọi người xung quanh về tuổi tác. Ơ, vậy bằng tuổi nhau sao? Dạ, cô Thảo cũng 19 sao ạ? Ừ, cô nói chuyện chính chắn thật đó, Nghe đó cô sống ở bên Nhật từ bé, từ lúc cô xuống xe tới giờ em cứ ngắm cô mãi, chưa bao giờ em thấy một người da trắng, môi đỏ xinh xắn, dễ thương, ăn mặc đẹp đẽ thời thường như thế này. Mới gặp mà đã biết định nọt rồi đấy, Dạ công em nói sự thật đó Thấy mày cũng có cái mặt hiền lành Không từ nay mày đi theo chăm sóc tao cũng được Tao sẽ chiếu cố Và bảo cậu tăng lương cho mày Nghe thấy lời mời gọi hấp dẫn Anh vội vàng xua tay Dòng điệu có chút gấp gáp Dạ không được rồi cô Hạnh ơi Từ trước tới giờ Em đi theo hầu hạ cô Nguyệt E rằng chuyện cô chủ muốn em đi theo cô Sẽ là một chuyện rất khó <cười> Mày đi theo chăm sóc con mụ tật nguyện đấy à Thật là phí hoài thanh xuân. Dù sao ta vẫn là chủ nhà. Trong nhà này chú Khôi đứng nhất. Tao thứ hai đó. Mọi lời tao nói mày phải nghe theo rõ chưa? Dạ vâng. Thôi tao đi vào trong nhà đây. Đói rồi. Dạ mời cô chủ đi trước. Em sẽ đi theo sau. Giây phút tạo quay lưng. Đi phía trước. Biểu cảm gương mặt của Hành liền thay đổi. Nét nhu mì yếu đuối đã thực sự biến mất. Hành cười nửa miệng. Khẽ nói chuyện tâm sự với lòng mình khóa ra Thảo chính là con gái của bố trọng là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô đều được sinh ra mang dòng máu của bố nhưng số phận của hai người hoàn toàn khác nhau một người sinh ra trong gấm vóc lụa là được bao bọc chiều chuộng từ khi mới cất tiếng khóc chào đời người còn lại bị coi như sao chuỗi từ bé tới lớn không ngừng gặp những đau khổ bất công bị bắt nạt đỗ ăn cùng chỉ biết kêu tang với ông trời những lúc ấy Hành chỉ cười bất lực nhìn lên bầu trời, tự tìm cho mình hy vọng viễn vông để có thể cố gắng. Nếu một ngày tao biết được sự thật, người mà cô chê quê mùa lại chính là chị gái cùng cha khác mẹ, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Hành thực sự rất muốn tới ngày đó, nhưng trước khi mọi chuyện vỡ lẽ, cô phải kiến gia đình của bố ruột tán gia bại sản, tan cửa nát nhà, chỉ có như thế Hành mới cảm thấy lòng già hạ hê. Vào đến phòng ăn, các thành viên đã ngồi xuống bàn ăn đầy đủ. Chỉ có mẹ con Loan và Hạnh đứng ở ngoài, đợi mọi người ăn xong thì sai bảo. Thấy Thảo được mọi người quan tâm chăm sóc, Hạnh cảm thấy chạnh lòng. Cô cũng không biết phải giải tỏa nỗi ước ước này như thế nào. Quá khứ một lần nữa được lật lại, những đau thương ngày ấy đã quay trở về. Có người nói nếu muốn sống tốt, chúng ta phải quên đi quá khứ. Đời này Hành không cần cố gắng sống tốt, cái cô cần chỉ là muốn nhìn thấy những con người cô hận phải sống trong đau khổ. Dù có mạnh mẽ tới đâu, nhưng khi đối mặt với hiện thực đau lòng như thế, Hành vẫn không thể che giấu được cảm xúc. Hãy cứ chịu đựng cho đến một ngày mọi thứ trở nên có ý nghĩa. Suốt bữa ăn của gia đình họ, Hành chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Có lúc hồi hộp làm rơi đồ, kết quả bị ông chồng mắng té tác. Không còn mặt mũi để ngỡn lên Cuối cùng vì không chịu nổi Tính nết hay hạch sách bác bẻ của anh rễ Cậu cô đã lên tiếng Trước đây vì nể mặt chị Minh Anh mới nhẫn nhịn Không muốn làm lớn chuyện Nhưng càng như vậy ông trọng Lại càng không biết điều Ý mình tuổi tác lớn nhất trong nhà Thích nói gì thì nói Anh trọng mình là người lớn Đừng nên chấp nhật với trẻ con như vậy chứ Em nói có đúng không <cười> Để anh nói cho cậu khôi nghe Con bé này hậu đậu. Anh sai là mấy việc cũng không xong. Anh nghĩ cậu nên đuổi nó là hợp lý nhất. Ở ngoài đây người giúp việc chín chắn, nhanh nhẹn. kiếm bừa cũng được một người đấy. Chắc anh mới về nên chưa quen. Để em nhắc cho anh nhớ. Anh đang ở Việt Nam không phải Nhật Bản. Người của em tốt nhất. Anh đừng để phán xét. Công việc của May là chăm sóc cho cái nguyệt. Chứ không phải là chân chạy để cho anh sai vạt đâu. Này, cậu đang bảo về một đứa con ở đó sao? Anh là anh rể của cậu đấy. Cậu Khôi không tôn trọng anh, thì người hầu trong nhà này làm sao mà tôn trọng anh đây? Em vẫn rất tôn trọng anh. Chỉ là em không muốn một đám người lớn như chúng ta lại hùa vào bắt nạt một đứa trẻ. Cậu Khôi từ lúc nào lại biết nghĩ cho người khác thế? Không khí dường như trở nên rất căng thẳng. Khôi không tiếp lời của anh rể, chủ động đưa mắt nhìn về phía mây, đang cầm cụi pha trà cho ông trọng. Mây... Đưa cô Nguyệt lên phòng Bác sĩ trị liệu sắp tới Cô Nguyệt ăn xong rồi à Ăn xong rồi Lên cho cô ấy uống thuốc Rồi đợi bác sĩ nhé Còn chưa kịp để hành trả lời lại cậu cô Ông trọng liền buông đuổi xuống bàn Sau đó cất giọng khó chịu Làm gì thì làm Cứ pha trà xong đã Lúc ấy muốn đi đâu thì đi hành biết con ấy đang nhắc nhở mình Nên lại tiếp tục cầm cùi làm việc Khôi nhơ mắt câu mày tỏ vẻ không vừa ý Anh gần giọng ánh mắt đùng đùng sát khí quát lớn. Mày, tao nói mày không nghe thấy sao đưa cô Nguyệt lên phòng, việc của mày không phải pha trà. Nhưng, nhưng còn trà, mày còn dám cãi, trong nhà này ai mới là chủ của mày? Đây là lần đầu tiên, hành thấy cậu côi buông lời quát mắng nặng nề, xưng hô mày tao với cô. Hành bỏ dở việc pha trà, bước chân nhanh chóng rào bước về bàn ăn, sau đó tự tốn đỡ cô Nguyệt ngồi lại xe lăn Em xin phép cậu chủ, em đưa cô Nguyệt lên phòng Đợi đến khi bóng hai người đặt quốc sau thang mấy Khôi mới bình ổn tâm trạng trở lại Đồ ăn trên bàn trong ánh mắt của anh không còn cảm thấy ngon miệng Anh không thèm để mắt tới anh rể Chỉ đưa mắt về phía chị Minh mà nói Em ăn no rồi, bây giờ em còn phải làm việc Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên Người giúp việc trong nhà này mọi người có quyền sai bảo Nhưng ngoài em ra thì không ai có quyền phán xét họ Anh Trọng, hành động của anh ngày hôm nay em có chút không hài lòng Và em cảm thấy không vừa mắt Hy vọng lần sau anh sẽ thay đổi và tiết chế lại Nếu nhanh anh cảm thấy không làm được Thì có thể xin bố vợ tiền mà chuyển đi nơi cát sống Trong căn biệt tự này chỉ có thể chứa chấp những con người sống tự tế văn minh Nếu muốn chở búa thì xin mời ra khỏi nhà Em không ép Ông Trọng bị em vợ mắng cho một trận đến phút mặt không để mũi Sau khi cô rời đi Bữa ăn cũng đã kết thúc Vì chẳng có ai còn hứng thú nữa Ai về phòng người nấy Bữa ăn đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp lại Cuối cùng cũng chẳng thể diễn ra êm đẹp Chị Minh đi lên phòng cũng đau hết đầu Vì ông chồng cứ lại nhại bên tay Ông chồng tức tối khôi Không thể làm được gì Số phận làm chàng Vương Vẫn chỉ có như thế Không có tiền Quyền lực thì đừng có hy vọng có tiếng nói Em xem Cái thằng em trai quý hóa của em nó sỉ nhục anh ngay trước mặt người giúp việc của nhà nó. Nó coi anh là người ngoài, thằng khôi nó còn chẳng để anh trong tầm mắt. Em xem thế nào thì xem đi, anh chán cái cảnh này lắm rồi đấy. Em đã bảo anh là thằng khôi nó rất nóng tính, cái gì không vừa mát thì nó sẽ nói thẳng, huống hồ từ trước đến nay. Anh và nó có hòa hợp với nhau đâu, anh bỏ qua lời cảnh báo của em ở ngoài tay, bây giờ còn trách ai? Nhưng anh không nghĩ nó có thái độ cấu gắt với anh như thế. Nó làm như vợ chồng mình thêm về Việt Nam ăn nhở ở đầu nó không bạn đấy. Thì bị vỡ nợ bên Nhật, nên bố mẹ mới đuổi về Việt Nam sống nhờ tàng khôi. Cũng tại anh hết đấy, bây giờ anh còn than trách làm gì? Nực cười. Bây giờ em lại trách anh à? Đúng đấy, sao? Anh định làm gì? Tại vì anh bất tài vô dụng, không làm được trò giống gì, em cảm thấy khổ sở với anh lắm đấy. Thấy vợ chuẩn bị tức giận. Ông chồng hà tông dòng xuống thấp hẳn Từ tốn chạy tới Ôm lấy vợ vào lòng mà an ủi Anh nói đùa thôi Em đừng giận anh nữa Nếu sau này anh muốn vào công ty làm việc Anh phải lấy lòng thằng Khôi trước đã Dù sao nó cũng là giám đốc ở đây đấy Không phải bố em Cho em cổ phần công ty rồi sao Em còn sợ thằng nào nữa Chẳng lẽ công ty gỗ lớn như thế Doanh thu và lợi nhuận Em để thằng Khôi hưởng hết à Không Về vấn đề tài chính, bố em nắm trong tay rõ một một. Dù sao em cũng xin bố sắp xếp cho anh một vị trí quản lý ở công ty. Đừng quá lo là được rồi. Cái tầng đó khó tính nhiều mà. Anh sợ sống với nó thêm một thời gian nữa chắc anh trầm cảm mất thôi. Em sẽ nói chuyện lại với Khôi, bởi vậy anh cứ ngoan ngoãn đi. Anh cũng vừa bị thua bạc bên Nhật mất mấy tỷ đấy. Bố vẫn rất giận. Đợi bố nguôi ngoai, em sẽ nhờ bố nói giúp cho anh. Con mạc kèm ở đây nó cũng không dám gây khó dễ cho anh đâu. Anh chỉ cần ngồi yên thôi. Đừng có chọc vào tổ kiến. Đấy, vợ vẫn là hiểu anh nhất. Yêu em nhất. Sau đây anh sẽ chăm chỉ làm việc không chơi bời nữa. Mai này anh còn giúp vợ quản lý công ty gỗ của nhà mình chứ. Trước chẳng phải bố đã hứa sẽ cho em lên làm giám đốc rồi còn gì. Còn khôi thì sẽ cho nó lùi về sau hỗ trợ em. cô bố bảo kê, okay, em còn sợ cái gì nữa. Không. Không. Em không sợ. Chỉ là em không đủ tự tin thôi. Em lo. Dù sao nhờ thằng Khôi, công ty gỗ của bố mới lớn mạnh được như thế. Huống hồ năm năm nay. Chuyện kinh doanh chiến lược để do Khôi đảm nhận, đầu óc nó thông minh và kinh khủng hơn vợ chồng mình nghĩ đấy. Nó sống ở bên Nhật với em từ bé nên em rất hiểu nó. Thành tích học tập của nó kinh khủng lắm. Học vấn không phải dạng vừa đâu. Nhưng anh yên tâm, bố em thương em nhất. Ông ấy sẽ không để lại công ty và tài sản cho con vợ hai đâu. Chỉ cần ông chồng nình nọt là Minh sẽ quên hết thảy sự tức tối. Tính cách cũng dần trở nên nhu nhược, không sợ trời, không sợ đất, sẽ làm hại tới bản thân. Vợ chồng chị Minh cũng nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi, sau chặng bay dài, từ Nhật trở về Việt Nam. Thảo được bà Loan đưa lên phòng riêng, ai cũng thấm mệt, nên đã sớm chìm vào giấc ngủ. Có một bí mật mà tất cả mọi người trong này không biết. Chính là việc anh đã bí mật lắp một thiết bị ghi âm nghe lén từ xa trong một bức tranh ở phòng ngủ của vợ chồng cô chủ Minh. Đợt trước, trong lúc cùng bác quản gia dọn dẹp phòng ngủ đón chủ nhân mới, anh đã lén lút làm việc đó. Để có thể hủy hoại cuộc đời của người bố nhẫn tâm, đã từng vứt bỏ mẹ con cô, anh buộc phải trở thành một kẻ gian ác, xáo quyệt, không trừ mọi thủ đoạn cho đến khi đạt được mục đích. Tất nhiên những đoàn hồi toài của hai vợ chồng nhà họ Đã được lưu vào bộ nhớ trong máy điện thoại Mà hành đang giữ Số tiền bỏ ra mua chiếc máy Cũng là tiền hành dành dùm mấy năm mới tích cóp được Giờ bỏ ra đánh đổi lấy những thứ quan trọng hơn Cô cũng không cảm thấy tiếc Mai Thuyết Hành sau khi đưa cô chủ về vòng Tâm trí vẫn không thể ngừng nhớ tới Những câu nói của cậu chủ Phạm Minh cô rõ ràng đang lên tiếng bảo vệ hành Nhìn biểu cảm tức giận của anh Ai cũng hiểu rõ Chỉ là anh có chút tò mò Không biết rốt cuộc tình cảm Mà cầu Khôi dành cho cô Là như thế nào Là sự thương hại vốn có Hay tồn tại một loại tình cảm khác Đang mãi mê Trong một đoàn suy nghĩ Cô Nguyệt cất tiếng Làm cho anh giật mình Thoát khỏi tâm trí đang rối tung Anh Khôi Hình dẫn ấy rất quý em đó Hành à Sao cô chủ lại nói như vậy Trước đây, chị chưa từng thấy anh trai có biểu hiện gây gắt trước mặt anh rể. Mặc dù mối quan hệ của anh trọng với anh Khôi không được tốt cho lắm, nhưng anh Khôi luôn là người không chấp nhận. Rất biết trước biết sau, chị không thể ngờ ngày hôm nay thái độ của anh ấy là giận dữ như vậy. Ngoài chị và mẹ ra, chị chưa thấy anh trai chị bảo vệ ai bao giờ. Hành cảm thấy hơi khó xử, không biết phải đối mặt với cô Nguyệt như thế nào. Cô chương diện bù mặt lo lắng, túng quẩn. Em... Em không biết Giờ anh Khôi ra mặt bảo vệ em như thế Chắc chắn anh Trọng cũng không dám bắt nạt em đâu Em cứ yên tâm làm tốt việc của mình là được rồi Dạ em biết rồi Đợi một lúc sau thì bác sĩ Hà vi tới Hành dừng lại công gian riêng tư cho hai người họ Cô đi xuống nhà giúp mẹ Loan dọn dẹp trong bếp Tiền thể dùng luôn bữa sáng Đồng hồ vừa điểm 9 giờ Hôm nay Hành ăn sáng trễ hơn mọi khi nên cảm thấy cơ thể có chút xả rời. Thấy đồ ăn thừa trên bàn, có những món còn chưa động đũa, hành cười quái chí, nhanh nhậu lấy bát và đũa ngồi xuống. Đồ ăn mẹ Loan nấu ngon như vậy, còn thừa đổ đi uống lắm, để con ăn hết. Bà Loan nhìn con gái, nét mặt, có chút nghiêm túc. Dòng điệu có phần quở trách. Con gái, con đứa, ăn từ từ thôi kéo nghẹn mẹ có để cho con chết đói đâu mày tại con muốn ăn nhanh còn phụ mẹ làm việc hôm nay người giúp việc theo ngày không tới chắc mẹ vất vả lắm không sao trước đây mẹ còn làm nhiều việc hơn thế mẹ quen rồi con thương mẹ lắm sau này con muốn đưa mẹ đi du lịch ở một nơi thật xa muốn đưa mẹ tới những chỗ đắt tiền con muốn mua cho mẹ một căn nhà thật đẹp thật rộng rãi ăn giường bữa cơm thật ngon và sang trọng muốn mẹ sống một cuộc đời vui vẻ đầy đủ và hạnh phúc Không phải cực khổ làm việc nữa Mẹ nhất định sẽ tự hào về đứa con của mình Sau ngần ấy năm Hành đã thực sự coi mẹ Loan là mẹ ruột Ban đầu chuyện của lợi dụng bà ấy là thật Nhưng tình cảm mẹ con hiện tại cũng là thật Thôi đi cô nương Cô chỉ cần sống tốt, vui vẻ, mạnh khỏe là tôi hạnh phúc lắm rồi Không, mẹ Loan của con xứng đáng có cuộc sống tốt hơn như thế này Mày ơi là mây Mẹ hỏi nè Có chuyện gì vậy à? Mẹ Loan ngó trước ngó sau rồi đi lại gần hành, lưng cuối xuống tạo thành một khoảng cách vừa đủ để ghé sát vào tay con gái, hỏi chuyện. Còn với cậu Khôi, rốt cuộc hai người có quan hệ gì, có phải nói thật cho mẹ nghe. Hành đang ăn bỗng dưng bị nghẹn cứng, trước câu hỏi quá đội bất ngờ của mẹ. Cô phải với lấy cốc nước ở trước mặt, uống cạn mới nuốt trôi chỗ thức ăn đang tự cổ trôi xuống thực quản mẹ ơi mẹ hỏi kỳ cục thế, tại câu hỏi của mẹ làm con mắc nghẹn đấy. mẹ thật là chứng tỏ con bé này có thật giật mình. từ dương đang ăn ngon lành lại nghẹn, không bao giờ tin. ôi trời con với cậu khôi, ngoài mối quan hệ chủ người hầu ra, thì còn có mối quan hệ nào khác cả mẹ. mẹ không biết được cậu chủ từng ghét con như thế nào đâu. cũng may là con thân với cô Nguyệt nên cậu khôi mới nể mặt một chút đấy. thì mẹ thấy sáng hôm nay cậu chủ rất quan tâm tới con. Lại còn cãi nhau với người nhà để bảo vệ con đấy. Quan tâm gì đâu. Con nghe con Nguyệt kể chẳng qua cậu chủ cũng ghét anh rể Nên lấy con ra làm cái cớ để cãi nhau đó. Cậu Khôi không có tuốt bụng như mẹ nghĩ đâu. Không, ánh mắt của cậu ấy nhìn con dịu dàng lắm. Con cũng vậy. Mẹ chưa thấy con như thế bao giờ. Không phải con đem lòng thích cậu chủ rồi đấy chứ. Đến giờ phút này, Hạnh không thể bình tĩnh nói chuyện với mẹ nhẹ nhàng được nữa. Cô dùng giọng điệu tinh nghịch Có chút tâm tư gửi vào trong đó Mỗi một ngày trôi qua Con chỉ mong bản thân đừng có thêm một phút giây nào ghét cậu chủ Tặng băng thối ta như thế con không thích đâu Trên đời này trừ phạm Minh Côi Nguyện ánh mây con yêu ai cũng được cả Mẹ nhắc nhở như vậy thôi Mình là phận đầy tớ Con không được đi quá giới hạn của bản thân con biết chưa Dạ con nhớ rồi Trong lòng của anh từ trước đến nay Yêu và hận đều được cô phân biệt rất rạch rọi, nhưng hiện tại Hạnh lại cảm thấy hoang mang về tấm chân tình của mình. Cô cũng không biết cảm xúc của mình đã chuyển biến như thế nào. Nếu như có một ngày cô thực sự đem lòng, thích cậu khôi, lúc ấy mọi chuyện chắc sẽ rắc rối. Hiện tại Hạnh chỉ có duy nhất một suy nghĩ là trả tù, nên từ lâu cô đã đóng cửa trái tim. Một dục vọng tình cảm viễn vong cũng không muốn hình thành khi còn đang đưa ra những lý lẽ để giải thích cho mẹ Loan thì cậu Khôi từ ngoài đi vào. Điều này làm cho cuộc nói chuyện của hai mẹ con bị gián đoạn. Lúc này cậu Khôi không còn xuất hiện trong trạng thái giản dị với quần áo thể thao. Và Minh Khôi mặc trên người một bộ vest màu xám, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi đen, phía trước ngực gắn logo của một hãng thời trang nổi tiếng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, kêu dính hớt ngược về phía sau làm gia tăng sự quyến rũ, đẹp trai tứ mê hoặc lòng người. Đây chính là khí chất của một doanh nhân thành đạt, nắm trong tay hàng loạt các hợp đồng tiền tỷ về kinh doanh gỗ lớn nhỏ trong khu vực miền Bắc, nói riêng và Việt Nam nói chung. Giáng vẻ này đây là lần đầu tiên hành được chim ngưỡng, bởi vậy biểu cảm ngạc nhiên có phần hơi quá khích. Mẹ Loan và Hành không hẹn nhau, đều đồng thanh chào hai tiếng Cậu chủ, Phạm Minh Khôi rõ ràng thấy hành đã ngồi ở ngay trước mắt Nhưng lại tỏ vẻ không thèm để ý Anh lấy một chai nước lọc trong tủ Sau đó vặn nắp, uống một ngụm Xong xuôi liền đi về phía trước nói với bà Loan Con gái của bác hay đi nói xấu người khác sau lưng lắm Đặc biệt có đam mê nói xấu, vui dập chủ nhà Tôi công nhận chuyện có đôi khi lạnh lùng, giống tảng băng Nhưng việc ví tôi là tảng băng thối Tôi không thể nào chấp nhận được Chắc ý con gái bác bảo tôi giống như cục phân trâu, phân bò Đi tới đâu là thối đến đấy hành nghe không lọt tay Biểu cảm rất là khó coi Phạm Minh Khôi không hề để ý Cứ hề nói ra câu nào là muốn vùi dập đối phương cầu đó Bà Loan thấy cậu chủ nói như vậy Nét mặt vô cùng hoảng hút Bà ấy đi lại đánh vào vai hành một cái Sau đó hờn trách Còn bé này nói năng linh tinh Cậu cô đừng có để ý con bé nha Mày nó vẫn còn trẻ người non dạ Nó thích ăn nói linh tinh Cậu chủ đừng có vì chuyện này Mà đuổi việc đó tôi xin lỗi Tôi hứa sẽ dạy bảo lại Một cách tự nghiêm khắc Có một đứa con gái bướng bệnh như thế Chắc bác cũng cảm thấy mệt mỏi lắm đúng chứ Nói xong Minh cô quay người bước đi Không quên lấy tay gõ mạnh vào trán hành Để cảnh cáo Lần sau nếu tôi còn nghe thấy ba chữ đó Thì đừng có trách Lớn rồi đừng để cái miệng hại cái thân Hành trước mặt mẹ tỏ vẻ ngoan ngoãn như mẹo con Một chút cảm xúc khó chịu cũng không thể hiện ra Đôi cậu Khôi đi ra ngoài Hành léo đẻo đi theo sau Lúc đi ra hiên thì thấy có một chiếc vali nhỏ để đó Hành thắc mắc, cất lời hỏi cậu Khôi Đang đứng bấm điện thoại Ơ, cái vali của ai đây? Sao cô chủ minh chưa đem hết vali vào phòng? Cậu Khôi ơi Khôi nghe thấy những lời đi vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, thấy cậu chủ bơ mình, hành gằn giọng tỏ vẻ hằn học, trách mắng. "Ơ, em hỏi chuyện mà cậu không trả lời em sao? Chẳng lẽ cậu giận nghe mà? Em hứa lần sau sẽ không gọi cậu là tảng băng tối nữa, cậu đừng giận em có được không?" Nghe hành nũng điệu, khui mím môi, Bạn Tân sẽ không vì chuyện này mà bật cười. Anh nhanh chóng quay trở lại biểu cảm lạnh lùng thường thấy. Gương mặt lãnh cảm, vền báo lên đáp lại hạnh Tưởng tôi trẻ con giống cô ai giận Vớ vẩn Hạnh biểu môi đáp lại Điêu, rõ ràng cậu chủ giận kia mà Nói to lên cho tôi nghe Đâu, em có nói gì đâu Em nói là sao vali lại ở đây thôi Vali đó là của tôi Cậu chủ đi đâu à Hôm nay mặt vest đẹp thật đấy Nhìn rất đẹp trai và phong độ Em cho cậu 10 điểm Nhìn ngon ngẻ như thế này, chưa có người yêu thì hơi phí. Này, tôi là con người, tôi không phải thức ăn. Ngon ngẻ cái gì chứ? Trong đầu cô ngoài việc ăn uống ra thì không nghĩ được chuyện khác sao? Cậu chủ nói gì cũng đúng hết. Có thực mới vượt được đạo. Ông bà xưa dậy rồi, cậu chẳng biết gì cả. Lại chuẩn bị xì cái mặt ra rồi lý lẽ. Thế cậu chủ đi đâu vậy? Đi công tác. Cậu đi trong bao lâu? muộn nhất là một tuần, nhanh thật đã hết một tháng cậu chủ ở nhà rồi. Nghỉ ngơi xong thì phải đi làm chứ, hay nhỉ? Không đi làm lấy tiền đâu mà trả lương cho cô. Dạ không, em tưởng cậu chủ sắp tới cho cô Nguyệt đi bệnh viện phẫu thuật, nên em nghĩ cậu sẽ ở nhà nghỉ thêm vài ngày nữa. Lần trước tái khám bác sĩ nói tình hình sức khỏe của Nguyệt chưa ổn, nên vẫn nên dành thời gian tuỳ dưỡng. Nếu cứ cố chấp phẫu thuật sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Chuyện hệ trọng như vậy tôi không thể nào mạo hiểm Em hiểu rồi Cô chủ thật may mắn Khi có một người anh trai giống như cậu Khôi đây Không phải định khéo như vậy đâu Em nói sự thật đấy Nhưng mà tận một tuần sau Mới được gặp lại cậu Khôi Buồn ghê Không có tôi ở nhà Cô đỡ phải nghe chửi còn gì Vui vẻ trong lòng thì cứ nói ra Không cần phải giấu giếm đâu Nhìn mặt cô trong giả tạo lắm đấy Đâu có bây giờ cô chủ Minh về đây sống rồi Em sợ chồng cô ấy lắm, trong nhà này có mỗi mình cậu côi dám lên tiếng bảo vệ em thôi. Trong mắt cô tôi tốt như vậy sao? Cậu chủ siêu tốt luôn, mặc dù mối quan hệ của chúng ta là chủ và người làm, nhưng em cảm thấy không có chút khoảng cách. Cả cậu và cô Nguyệt đều đối xử với mẹ con em rất tốt. cửa ở nhà ngoan ngoãn, đừng có ngang bướng gây phiền phức. Nghe chưa? Có chuyện gì không ổn thì cứ nói với bác Hương. Nhưng nếu em nhớ cậu chủ thì sao? Em cũng phải nói với bác Hương sao ạ? Cô bị điên à? Nhớ nhung gì chứ? À, em quên. Ý là nếu nghe muốn nói chuyện với cậu, em phải làm như thế nào? Bình thường cậu chủ mắng em, em quen rồi. Ngốc quá đi tôi. Cô có số điện thoại của tôi đúng chứ? Buổi tối cô có thể gọi. Cứ coi như là cô là gián điệp. Hàng tối gọi điện thoại thông báo cho tôi nghe. Về tên hình ở nhà và chuyện chăm sóc cái nguyệt. Chuyện này cô làm được không? Dạ được chứ, chuyện này em làm được. Cậu Côi cứ tin tưởng ở em. Em sẽ không để cậu chủ thất vọng đâu. Mày ngốc, đi vào trong nhà đi. Đứng đây lạnh lắm đấy. Không, để em ra ngoài mở cổng cho cậu. Không cần đâu. Cổng đã mở sẵn, bên ngoài thư ký và tài xế đã đợi tôi. Tôi đi đây. Vậy để em kéo vali cho cậu chủ. Không cần, để yên đáy cấm động vào. Phạm Minh Côi lạnh lùng khước từ Mọi hành động nhiệt tình của cô bé giúp việc, hành xì mặt tỏ vẻ giận dỗi cậu chủ, cái biểu cảm hết sức đáng yêu, làm cho cậu Khôi phải chú ý. Khôi lặng lẽ đi lại gần hạnh, sau đó đưa tay lên xoa đầu cô. Ngoan, ở nhà giúp tôi chăm sóc cô Nguyệt cho thật tốt. Khi nào đi công tác về nhất định sẽ có quà. Tôi với cô còn gặp lại nhau, việc gì phải trưng diện cái bộ mặt như thế... Anh lắc đầu, đôi mắt lông lanh ngấn lệ, chất chứa những tâm từ khó nói. Có vẻ cô đã nhận thấy điều gì đó. Nhưng anh còn nói, giữ riêng cho mình ý niệm ấy. <cười> cậu chủ không hiểu được đâu. Mà thôi, cậu đi đi kẻo muộn, em đi vào trong nhà đây. Chúc cậu sẽ có một chuyến đi công tác thực bình an và thành công. Khi nào cậu về, nhất định phải cố quà cho em đó. Ừ. Đáp lại võng vẹn một câu. Và Minh Khôi kéo và đi về phía trước. Hành nhìn theo, đưa đôi tay lên, quệt mạnh đi những giọt nước mắt. Ánh mắt trong vài giây ngắn ngụy đã thay đổi, không còn tỏ vẻ ngây thơ, nhu mị, tiếc nuối như trước. Hiện tại trong con người cô chỉ sụp sôi lòng thù hận, sự tam lam muốn chiếm hữu trái tim của cậu Khôi. Vì mối hận còn chưa trả, Hành nhất định không để mình trở thành kẻ yếu đuối, nhu nhược vẻ bề ngoài hiện tại đang được hành Nguy trang rất tốt Sẽ chẳng ai có thể nhìn ra dáng vẻ độc đoán Tính toán ấy Trái tim của cậu chủ Chính là công cụ để giúp tôi trả thù Đời này xem như tôi nợ cậu Chỉ cần tôi trả xong món nợ ân tình cho mẹ Cho dù bản thân sau này Có biến thành ma quỷ vất vưởng, Muồn kiếp không được đầu tay Phải trải qua đủ mọi đau khổ trên đời Tôi cũng chấp nhận Phía trên cạo Nhìn từ tầng 2 của căn biệt thự. Hà Vi thấy mọi hành động thân mật mà Minh Khôi dành cho cô bé giúp việc, ánh mắt có chút ghen tị, hiển hiện hai tay bấu chặt vào như muốn kiềm chế cơn tức. Trời chẳng mấy chốc đã tối, vợ chồng nhà cô Minh vẫn mệt, sau chuyến bay dài nên muốn nghỉ ngơi. Bác quản gia nghe theo lời nhắc nhở nên không gọi cô chủ xuống để dùng bữa. Tối nay chỉ có Minh Thảo ngồi ăn, dường như những món mà bà Loan nấu rất hợp khẩu vị với cô ấy. Ăn bao nhiêu cũng không biết no Vì chuyện lúc sáng mà Thảo liền có ác cảm với Hạnh Thấy con bé giúp việc xuất hiện trước mặt Thảo tỏ vẻ không hài lòng Thậm chí còn buông những lời nói thầm tệ Khi chủ nhà đang ăn Mấy con hậu tốt nhất đừng có nên xuất hiện trước mặt Ăn mất cả ngon Anh biết Thảo đang nói mình Nên cùng biết ý Định quay lưng bước đi thì bị cô ta chặn hỏng Mày đang lên mặt với tao đúng không mày? Dạ, em đâu có ý như vậy đâu à Tại sao tao nói mà mày không trả lời lại Em đi nơi khác rồi đây Cô nói nhìn thấy người hầu lãng không ngon kia mà Mày dám trả treo tao Mày đừng có cậy việc đưa cậu coi tao quý mến mà lên mặt Một con giúp việc với thân phận nghèo hèn không bao giờ có được sự tôn trọng trong xã hội đâu Thì em cũng đâu có cần chị Tảo tôn trọng em Chị ăn tiếp đi, em xin phép Đứng lại, mày không được đi Chỉ còn việc gì muốn sai bảo em sao? Mày với cậu khôi của tao có mối quan hệ như thế nào? Mày định âm mưu muốn lên làm bà chủ của căn biệt thự này sao? Mai tuyết Hành không sợ hãi khi đứng trước mặt Thảo. Khóe miệng cô đã nhếch lên một cái. Gương mặt trở nên cứng rắn, độc đoán. Cô Thảo nghĩ nhiều quá rồi. Những chuyện như vậy chỉ xảy ra trong phim tôi. Thường thì người nghèo đã có giả tâm muốn làm giàu rất lớn. Không phải như vậy sao? Nhưng làm giàu theo cách đầy thì hơi nguy hiểm đấy chị Thảo. Em là người có hộp thức yếu kém, hàng ngày chỉ lo chuyện cơm ăn áo mặc Còn những loại chuyện khác, em không để tâm đâu. Nói hay lắm, bộ mặt ngây thơ hiện tại của mày đã che mắt rất nhiều người đấy. Hành cũng trả lời lại, chỉ khoanh tay đứng trước mặt Thảo, cười một cách đầy vô tư. Cô nâng cao cầm lên, để lộ đôi mắt đầy toan tính thách thức. Thảo không hiểu biểu cảm đó của Hành. Hiện tại chỉ thấy tức giận trong lòng Mọi lời nói ra đều không thể kiềm chế được cảm xúc Hành xưa nay xấu tính hễ gặp ai không hài lòng Là đem lòng ghét bỏ Hành cũng không phải ngoài lệ Chị Tạo đoán xem Mày con hồ ly tinh Mày giỏi lắm Đợi khi cậu khôi về tao sẽ vạch trần bộ mặt của mày cho cậu khôi xem Ngữ điệu và cách xương hô của Hành Cũng đã thay đổi Cô nhìn thẳng và mắt tảo, giọng dạc nói Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép. Mày đi ra ngoài huyên quỳ xuống cho tao. Đêm nay tao không cho mày ngủ. Mai Thuyết Hành đáp lại bằng biểu cảm và những lời nói rất lạnh lùng. Trong nhà này ngoài cô Nguyệt và cậu Khôi ra em không bao giờ nghe ai khác. Chỉ có hai người họ mới bắt em phải làm cái này cái kia. Chị không bỏ tiền ra thôi em. Tốt nhất đừng có lớn tiếng mà dọa nạt. Tao đứng dậy đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Đôi bàn tay đã nắm chặt. Đưa ngón trỏ về phía hành Chị thẳng mặt nói Mày dám Dám chứ Chị cũng chỉ là cháu gái của cậu chủ tôi Có gì mẹ phải sợ chứ Nguyễn ánh mây Chị đừng có gọi cả tên em như vậy Mày muốn thách thức sự kiên nhẫn của tao đúng chứ Mày nhớ cho kỹ tao là ai Tao là cháu ruột của cậu Khôi Tức diện cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi đi cháu gái Để chọn một con giúp việc hèn kém cả Mày cứ đợi đấy Tao sẽ dạy cho mày một bài học Cái ngày mày bị đuổi ra khỏi nhà này Sẽ không còn muộn nữa đâu Hành không muốn đôi co tìm Với những người không hiểu chuyện Nên đã quay lưng bước đi Cho dù Thảo có ra lệnh cho Hành đứng lại Cô cũng không nghe Được sống trong nhung lụa bao bọc của bố mẹ từ nhỏ Tính cách của Thảo sớm Đã hình thành nhiều tiêu cực Luôn muốn người khác phải làm theo ý mình Hành ra hiên ngồi đợi Thảo Dùng xong bữa để dọn dẹp Mùa đông năm nay Lạnh hơn năm ngoái Sự lạnh lẽo bủa vây trái tim hạnh, khiến cô cảm thấy toàn thân nguội lạnh. Sẽ sớm thôi, cô sẽ khiến cho tất cả những con người đã từng làm tổn thương hai mẹ con cô phải trả giá. Nhân quả nhất định sẽ đến với những con người độc ác đó. Đợi đến nửa đêm, hãy mới đi vào phòng bếp của căn biệt thự để dọn dẹp. Việc bếp núc thường sẽ do mẹ loan đảm nhận, nhưng hành đều muốn làm hết, giúp đỡ mẹ phần nào hay phần nấy sáng hôm sau mẹ Loan được bác quản gia chở đi chợ sớm tìm mua thức ăn hôm nay người giúp việc theo ngày cũng đến làm việc nên công việc của mẹ con hành giảm tải được một chút hành từ sớm đã tức bật việc chăm sóc cô Nguyệt mấy ngày nay thời tiết thay đổi đầm ra tính tình của cô ấy cũng khó tính khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng mọi người trong nhà cô Minh đều xuống dưới để dùng bữa duy nhất có cô Nguyệt thấy mệt trong người Nên dùng bữa ở trên Ông trọng có cái nhìn con mấy tiện cảm với Hạnh Nên hết lượng nguyết Rồi lại dở giọng chăm chọc, khiêu khích Bà Loan nghe xong cũng rất khổ tâm Khuyên con gái nên nhẫn nhịn Vì dù sao mình cũng là phận người giúp việc Khẩu khí vốn dị rất căng thẳng Vì sự có mặt của Hạnh Thế vậy cô nhanh chóng xin phép cô Minh Cho mình lên phòng với cô Nguyệt Cô Nguyệt đang dùng bữa trên phòng Cô Minh cho em xin phép lên phòng với cô ấy Ừ, lên xem xem con bé ăn uống thế nào Dạ, em cảm ơn cô chủ Lúc này bác quản gia đi vào trong Cầm theo một hộp quà được bọc rất đẹp Bác Hương nhìn về phía ông trọng Tự tốn nói Cậu trọng tôi mới vừa nhận được bưu phẩm này Có người xếp hàng mang đến cho cậu đấy Ông trọng tỏ vẻ ngạc nhiên Sốt sắn hỏi lại bác quản gia Bác có nhầm không thế Tôi mới về Việt Nam có mua đồ gì đâu Mà họ lại giao hàng đến đây lạ thế. Tôi không rõ. Trên hộp bưu phẩm có ghi tên cậu là người nhận. Cậu nhớ lại xem có bạn bè gì đó gửi đồ hay không? Hình như là tôi nhờ bạn đặt mấy cân mực khô ở ngoài Hải Phòng. Nhưng sao họ lại giao nhanh như thế? Bác đưa tôi xem coi. Dạ đây thưa cậu. Nói xong, bác quản gia đưa cho ông trọng bưu phẩm. Ông ấy vừa nhìn, vừa cam ràm tỏ vẻ rất khó chịu. Gửi có mấy còn mực Việc gì phải bọc đẹp như thế chứ Cô Minh đưa mắt nhìn chồng Thảo tuy nhiên không quan tâm Chỉ chăm chú tập trung ăn uống Ông chồng ngồi xuống Sai bạo bà Loan Đi lấy một cái kéo để cắt bằng dính cuốn xung quanh Lời hoay mất vài phút Thì phần túi ni lông Giấy bọc bên ngoài cũng đã được gỡ bỏ Bên ngoài chiếc hộp có gắn một tờ giấy Giống với một tấm thiệp chúc mừng cô mình sốt ruột sau đó liền cất tiếng, ơ anh mua mà có cửa hàng nào thế xếp cho hộp đẹp quá nay còn viết cả thiệp nữa là thật anh đọc lên coi công nhận shop đóng hàng gửi đi có tâm ghê chắc lời cảm ơn tôi không có gì đâu ông trọng hoang mang giật mạnh tấm thiệp ra cõi lớp băng kêu sau đó mở ra đọc to trước mặt vợ và con gái ông trời con mắt mấy chục năm trôi qua chắc ông vẫn sống rất tốt nhỉ, đời này ông và gia đình sẽ không bao giờ được sống yên ổn, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Cảm nhận có chuyện chẳng lành, ông trọng vội vàng mở chiếc hộp bên trong. Cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt hiện ra. Bên trong hộp có ba hình nhân tượng trưng cho gia đình ông trọng, một con chuột con đỏ hỏn đã chết, kèm theo đó là bức ảnh cưới nhầu nhĩ của vợ chồng ông ấy. Mọi thứ đều được thấm qua một thứ màu đỏ giống như máu Mùi hôi tanh sọc thẳng vào trong mũi Cô hành vội vàng ôm miệng Chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo Mọi người đều có mặt đưa ánh mắt hoang mang nhìn ông trọng Ai nấy cũng đều nhăn mặt Khi nhìn những món đồ nhốm máu đầy sự chết chóc Hành chưa rời đi Cô đứng nấp sau cánh cửa phòng ăn Lặng yên theo dõi biểu cảm của bố ruột Đôi môi cô khẽ nhếch lên Thể hiện sự mãn nguyện Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Bác Hương và bác Loan đi ra ngoài đi. Còn Thảo, con mau lên phòng. Thảo với nét mặt kinh hải, sợ sệt nhìn bố. Có chuyện gì vậy là ai đã gửi cho bố những đồ vật kinh tởm như vậy chứ? Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó thôi. Con không cần phải lo lắng. Nhưng mà... Hoan, lên phòng đi. Đừng nói gì nữa cả. Sợ bố tức tối... Thẳng ngoan ngoãn nghe lời Bỏ bát cơm đang ăn dở xuống rồi đi lên Ông trọng vứt bỏ hộp quà vào trong thùng rác Sau đó nhanh tay chạy vào trong vòng vệ sinh Dìu vợ đi lên phòng Lúc ra ngoài cầu thang Gặp bác Hương và bà Loan Ông trọng có buôn lời dặn dò Chuyện về hộp quà hôm nay có sự nhầm lẫn gì đó thôi Hai người không cần phải nói lại cho cô nghe đâu Cả hai cùng đồng thanh đáp vâng Bà Loan vào trong phòng bếp Vứt cho tôi cái hộp quà ấy ngay Phải dọn dẹp sạch sẽ vào Dạ vâng tôi hiểu rồi Mai Thuyết Anh đứng trong góc Âm thầm hé một con mắt Để theo dõi mọi chuyện Xem ra đã đến lúc Cô gái bé nhỏ của chúng ta Bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù Thấy trên nét mặt của ông trọng Có chút sợ hãi Hành cảm thấy rất mãn nguyện Ai bảo số phận con người mong manh Thì không thể thắng cung mệnh trời đã định sẵn Kể từ giây phút này Mai Tuyết Cạnh sẽ cho cả thế giới này biết Cô có thể kháng lại ý trời Ẩn đằng sau một gương mặt ngây thơ Là một trái tim đầy toan tính Đời đến khi mọi người đã rời đi cả Hành mới từ góc tối bước ra Rồi đi lên phòng cô Nguyệt Vừa thấy cô chủ Nét mặt của cô liền tay đổi Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng Vẽ mặt trong trẻo Tuần khiết như thấy Khó để người khác có thể nghi ngờ Hành đi lại gần bóp vai cho cô Nguyệt Dòng điệu ngọt ngào buông lời mắt lẻo Hôm nay cô không đi xuống Những nhà dùng bữa Có chuyện cô chủ à Chuyện này sốc lắm Chuyện gì thế Đừng bảo anh Trọng lại bắt nạt em nha mây Hành xua tay đáp Không phải đâu cô Tuy cậu Trọng vẫn lườm nguyết Tỏ thái độ với em nhưng em không quan tâm Mặc kệ cậu ấy thích làm gì thì làm Thế chuyện gì kể chị nghe xem Nhưng mà cậu trọng bảo với mọi người là không được nói cho ai biết. Em kể với cô, cô không được kể lại với ai đó. Ừ, chỉ có phải là người nhiều chuyện đâu chứ. Vừa lúc đấy, ship hàng có giao đến cho cậu trọng. Một cái bưu phẩm. Bên trong đựng một hộp quà rất đẹp. Ôi trời đất ơi, có mỗi thế thôi mà cũng kể. Không, gây cỡ ở chỗ. Lúc mở hộp quà ra, bên trong có hình nhân người. Có con chuột con đã chết. Lại có cả ánh cưới bị vò nát nữa Cô mình nhìn thấy vội chạy vào trong nhà nôn thóc nôn tháo Người to vẻ lo ngại về những chuyện mà hành đã kể Cô đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác To vẻ nghĩ ngợi chuyện gì đó Vậy biểu cảm quan trọng là như thế nào? Ban đầu em thấy cậu ấy có hơi sợ hãi Như về sau liền bình tán trở lại Sai mẹ em vứt cái hộp quả đó đi Cậu trọng mới về Việt Nam được có một ngày Không biết sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra nữa Mai Thuyết Hành rõ ràng biết tất cả mọi thứ Nhưng cố tỏ vẹn ngây thơ Cô cố tình khơi gợi câu chuyện Hy vọng cô Nguyệt sẽ tiết lộ chuyện gì đó quan trọng Sao cô không nói gì vậy cô Nguyệt Cô Nguyệt Mày Chỉ muốn em giúp chị một việc có được không Có chuyện gì xin cô cứ sai bảo Em sẽ làm hết những chuyện cô chủ giao Chân chị đi lại rất khó khăn Bây giờ cũng đang trong quá trình trị liệu Khả năng phục hồi rất thấp Nên gia đình chị Minh Sẽ lợi dụng chuyện này mà gây khó dễ cho em Những lúc mà anh côi vắng nhà Chị muốn em phải nhẫn dịnh Âm thầm theo dõi vợ chồng chị ấy Rồi thông báo lại cho chị từ dương họ về Việt Nam Phải có lý do Chị có thể tin chị Minh Còn anh rể chị hoàn toàn mất điểm tin Chắc chắn anh ta đang che giấu Một vấn đề gì đó Em phải giúp chị Để ý kỹ mọi hành tung của anh ta trong nhà này Em biết không Chỉ biết em là người thông minh Em phải biết mình làm gì mà đúng không Thực ra sáng sớm nay Lúc em đi lên tầng 2 Tưới nước cho vài chậu cây ở ban công Em đã vô tình nghe được một chuyện Em không biết có nên kể với cô chủ hay không Em biết em là giúp việc Thân phận thấp kém Không nên xem vào chuyện của gia đình cô Nhưng mà chuyện này không nói không được Không sao Em cứ nói đi Em nghe thấy cậu chồng gọi điện Lén lút nói chuyện với ai đó thân thiết lắm Xương là anh em rất thân mật Hình như đối phương là nữ Hơn nữa cậu ấy còn hứa sẽ gửi tiền cho người kia mua ô tô Hình như là 200 triệu gì đó Sợ bị phát hiện nên em, em chỉ nghe được tới đó thôi Thực ra đây là một câu chuyện không có thật Do hạnh cố tình bìa đặt Nói dối Để cô Nguyệt nghi ngờ anh rể Nhằm chia sẻ mối quan hệ của hai người Cô Nguyệt nghe xong rất tức tối Dường như kế hoạch bỉ ổi của anh Cũng đã thành công Đúng là bao năm nay vẫn không thay đổi Loại đàn ông đã ở nhà làm chàng vương Ăn bám vợ Lại còn không biết điều Dám nuôi bộ dế sau lưng chị gái tôi Trọng anh được lắm Tình khốn nạn sợ mọi chuyện vợ lẽ ra Anh vội vàng an ủi cô chủ Cô bình tĩnh lại đi cô ơi Chúng ta cần phải tìm hiểu Bác quả tang đã Cô chủ đừng nóng giận Anh hưởng tới sức khỏe Mười mấy năm trước, anh ta lừa dối chị Minh của em bé. Lúc ấy, gia đình cấm cản, tuy anh ta là người có học thức. Nhưng gia đình lại ở dưới quê, không có công an việc làm ổn định, nói chung không môn đăng hộ đối. Bố chị phản ứng rất gây gắt. Cấm cản đủ thứ, ai ngờ chị Minh mang tay nên phải cưới. Nhưng điều cả nhà chị vẫn đủ, chính là chuyện anh ta ở dưới quê, đã lừa con bé hàng xóm có thai Con bé đó nghe đầu cũng bị điên, hay dở gì đó. Nói chung nghĩ cũng thấy tội và thương Khi gia đình chị biết thì mọi chuyện đã quá muộn Chị Minh cũng đã cưới anh ta Không thể thay đổi được gì cả Hành nghe nguyệt kế Trong lòng sụp sôi lên nỗi oán hận Cô nắm chặt tay Cố gắng kiềm chế nỗi tức giận Đang trào dâng Chẳng lẽ trước khi kết hôn với cầu trọng Cô Minh không biết chuyện này sao ạ Biết Nhưng vì yêu mà vẫn đâm đầu vào Ai quyên cũng không chịu nghe Bố chị thương chị Minh nhất Mọi việc chị ấy muốn Đều có thể thành hiện thực Vậy cô có biết Người phụ nữ mà anh trẻ cô lừa dối ở dưới quê Bây giờ có cuộc sống thế nào không ạ Chị cũng không rõ Nhưng chị nghĩ cuộc sống của họ Cũng khổ sở khó khăn lắm Để lo mọi chuyện cho anh chồng ổn tỏa Bố chị đã phải dùng tiền Để bung bít mọi chuyện lại Vì thế gia đình nhà cô gái kia Mới không dám gây sự trong hôn lễ Ở dưới quê Hóa ra Tiền có thể giải quyết được mọi chuyện đúng không cô Nguyệt? Cũng không hẳn, có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền đấy. Vì hạnh phúc của cô Minh, bố cô đã cướp mất cuộc đời của người phụ nữ đáng thương ấy. Đứa bé sinh ra cùng có bố thực sự rất thiệt thòi. Chị nghĩ nếu đứa trẻ còn sống, có lẽ sẽ hận anh Trọng lắm. Và tất nhiên rồi, sao mà không hận cho được, bỏ rơi từ lúc còn chưa lọt lòng kia mà. Cô Nguyệt chẳng hay biết nhân vật chính trong câu chuyện mà hai người đang nói lại chính là Hạnh Giả tâm của con người luôn là thứ không thể đoán trước Chỉ có thể dùng thời gian để có thể nhận diện <cười> Bây giờ em đã hiểu lý do Vì sao anh trai chị lại có ác cảm với anh rể như thế chưa? Dạ em hiểu rồi Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc Thì Hạnh đi xuống dưới nhà quan tầm ra sâu vườn lượm lạc thứ gì đó rất chăm chú Trong nhà hiện tại thuê người làm giúp việc theo ngày, nên hành chỉ việc chăm sóc mỗi cô nguyệt. Thời gian rảnh còn lại, thích làm gì cũng được. Sau khi thu lừa một chai đựng đầy dáng, hành cười thích thú, đóng nắp chai lại, cẩn thận cho vào trong túi áo, mang vào nhà co cất giấu Trong khi đó, cô Minh và cầu rộng ở trên phòng đang cãi nhau nảy lửa, cũng may phòng ngủ được cách âm, nên người bên ngoài không thể nghe thấy. Cô Minh ngồi trên giường ôm mặt khóc nước nở. Nhìn chồng nói bằng chất giọng nũng điệu Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh có gây thù chúa quán với ai không? Tại sao vừa về được một ngày Đã có chuyện xảy ra chứ? Anh thực sự không biết Chủ nhân của chiếc hộp đó là ai Cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả Mọi chuyện mơ hồ như thế Em bảo anh phải giải thích với em thế nào đây Anh không đi vây nặng lãi Để rồi bọn chúng gửi đồ đến Để hăm dọa cảnh báo đó chứ Em lại thấy Anh đã hứa với em là không chơi bời nữa kì mà. Hơn nữa anh mới về Việt Nam một ngày, sao có thể đi vay nặng lãi? Mà anh vay nhiều tiền để làm cái gì cơ chứ? Vậy là ai gửi? Trong hộp đó còn có ảnh cưới của chúng ta. Em càng nghĩ càng thấy rối. Từ trước tới nay em không gây thù chuốc oán với ai. Người em ghét duy nhất chỉ có một người. Là ai? Em nói cho anh nghe đi. Anh cũng biết cười đó đi. Mai thì mơ cô ta chết đã lâu rồi, bởi vậy cô ta không thể xuất hiện làm hại hai vợ chồng chúng ta. vậy còn đứa con gái thì sao? đứa con gái mạnh những tâm vứt bỏ để chọn mẹ con em đó. trước đây anh có về tảo mộ họ hàng, thì nghe hàng xóm kỹ, hình như đứa con gái ấy cũng đã mất. nghe nói từ tử không lâu sau khi mẹ nó qua đời, chuyện cũng qua lâu lắm rồi nên anh không thể kể cho em nghe. sợ em lại lo nghĩ. hai người bạn ghét nhất trên đời đã không còn tồn tại nữa. Em hỏi thật anh nhé, anh có bao giờ cảm thấy hối hận về những lựa chọn trong quá khứ hay không? Ngày ấy, em thừa nhận mình đã nhẫn tâm khi bác anh phải tuyệt tình với mẹ con họ, nhưng mà bố của con em, em không muốn sang sẻ cho ai khác. Hy vọng anh chọn em vì anh yêu em, không phải yêu tài sản của gia đình em. Vì yêu em nên anh mới hy sinh như thế. Em cứ nhắc chuyện tài sản làm anh cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy chục năm qua, anh ở bên cạnh em. Anh đã lấy tài sản của gia đình em hay chưa? Anh chưa lấy tài sản của gia đình em, nhưng anh đã lấy đi mấy tỷ để trả nợ kia mà, em nói có đúng không? Hết tài sản rồi lại tiền đâu? bây giờ anh phải làm thế nào thì em mới vừa lòng đây? Anh bảo anh đi làm, em sợ anh vất vả nên không cho đi, chỉ ở nhà phụ em, lúc ở Việt Nam cũng vậy, bên giờ cũng thế, bây giờ lại về Việt Nam. Anh đã quá mệt mỏi rồi đấy Minh à. Ông chồng bất lực quay đi hướng khác Sự bực tức trong lòng cuối cùng Cũng đã bộc phát Thực sự cảm thấy rất ức chế Cô Minh sợ chồng tức giận Nên đành xuống nước Nước mắt rơi lã dạ, Vội vàng quay về phía chồng mà ai ngủi Thôi chồng cho vợ xin lỗi Tại vợ mệt nên tức lay sang chồng Em hứa từ bây giờ Sẽ không nhắc lại chuyện này nữa Anh đừng giận em nữa nha Em buồn lắm đó Anh không giận em Chỉ anh cảm thấy tổn thương tôi Xin lỗi Xin lỗi em sẽ không nói nữa Vợ chồng mình lại vui vẻ với nhau như trước kia Cuộc đời này mình cứ sống thôi Đừng quan tâm tới những người khác nghĩ gì Chuyện chiếc hộp em cũng không quan tâm tới nữa Trong khu này an ninh bảo vệ rất tốt Không có chuyện người khác sẽ làm hại vợ chồng mình đâu Em hứa nhất định và giữ lời đấy Lần sau em còn nhắc nữa là anh giận thật đấy Vâng, em biết rồi. Xem ra, trong mối hôn nhân này, cô Minh vẫn dành tình cảm sâu nặng cho cậu trọng nhiều hơn. Tình cảm mà cô Minh dành cho cậu trọng là tình yêu thật lòng xuất phát từ con tim. Tình cảm mà trọng dành cho cô Minh càng có phải là tình yêu, mà chính là sự lợi dụng. Đời này cô Minh không có phước phận nên mới phải lòng một người xấu xa, bỉ ổi và đầy giả tâm như bùi quốc trọng. Hôm nay đã là đêm thứ hai, cậu Khôi đi công tác không có nhà. Điều này làm cho Hành cảm thấy rất trống vắng và buồn bã. Hành đang cảm thấy lo lắng, nếu thực sự trái tim cô phải lòng cậu chủ, e rằng kế hoạch trả thù sẽ bị gián đoạn. Cô biết, tình yêu luôn thua tình thân một ngọn đùi, bởi vậy cậu Khôi sẽ không từ bỏ gia đình mà chọn cô. Hơi nữa, Hành hiện tại toàn dùng lớp mặt nạ dối trá, gian xảo để diễn. Cô cảm thấy mình không xứng đáng Để có được tình yêu Trái tim vốn dĩ đã ngồi lạnh từ rất lâu Không cần ai để sưởi ấm Vì trả thù vẫn phải làm Cô đã đợi ngày này rất nhiều năm trước Không thể vì một phút giây yếu đuối Mà buông bỏ Đúng 9 giờ tối Hành đi ra xích đô gần bụi cây Ngồi xuống Cô bật một bản nhạc thuyền du dương Để giải tỏa căng thẳng Trong lòng vì quá bức sức Nên cuối cùng Hành vẫn không kìm lòng được lấy điện thoại ra để gọi cho cầu khôi. Đầu dây bên kia chỉ mất đúng 5 giây là bắt máy. Alo? Nghe thấy giọng cầu chủ qua điện thoại. Hành cảm thấy thật dễ chịu. Mọi sự lo lắng, bực tức trong lòng không biết từ lúc nào đã tan biến. Cô cười một cách đầy ngốc nghếch. Nhìn biểu cảm dễ thương hiện tại, thật khác xa với một mai tuyết hành đầy toan tính. Cho hỏi... Đây có phải số điện thoại của Phạm Minh Khôi không ạ? Đúng rồi, ai thế? Ơ, cậu Khôi Cậu không nhận ra giọng của em thật sao? Sao cậu không lưu số điện thoại của em trong danh bạ chứ? Cậu thật là chủ nhân gì mà kỳ cục quá Để số điện thoại của người giúp vị cũng không nhớ Nghe cái giọng hờn dũi này chắc bên kia Là nguyện ánh Mây đúng chứ? Lại còn cố tình treo ngươi Cậu đi có hai ngày thôi Mà sao thay đổi nhiều thế? Tôi xin lỗi mới có 2 ngày không gặp Hình như tôi quên giọng của cô mất Hành tới chài thể hiện nội ưu tư Thế này sau khi kết thúc chuyến công tác một tuần Chắc cậu quên mất mặt em luôn đấy Thực là trí nhớ của cậu chủ kém quá Gọi cho tôi có chuyện gì không? Ở nhà có chuyện gì xảy ra sao? Hay là ai bắt nạt mẹ con cô? Cậu đang rảnh hay bận thế? Đang ăn tối Eo, 9 giờ tối mà cậu mới ăn sao? Ừ, không sao, cứ nói đi À, nhà thì vẫn êm đềm, không có chuyện gì Chỉ là em thấy nhớ cậu chủ nên gọi tôi Không điều sao? Thôi, điên vừa vãi tôi Nhớ nhung gì chứ Không có tôi ở nhà, đỡ phải nghe chửi Thích thế rồi còn gì Bày đặc nữa chứ Cậu lúc nào cũng có suy nghĩ ác cảm với em Chẳng hiểu kiểu gì Thế nhớ là nhớ thế nào? Thì nhớ những gì mà cậu chửi em. Thì ra là muốn nghe tôi chửi chứ không phải nhớ tôi đúng chứ. Cậu chủ đi hai ngày rồi, vậy còn năm ngày nữa là cậu về. Nhưng cũng có thể về sớm hơn, tùy vào lượng công việc. Hôm nay ở nhà mình chẳng có trăng, chỗ cậu có trăng không? Ở đây cũng không có. Hôm nay không có trăng nên em phải đi ngủ sớm. Còn bé ngốc. Không có trăng thì liên quan gì tới việc đi ngủ chứ Không có trăng để ngắm Nên mới phải đi ngủ sớm đó cậu à Tào lao quá Thôi em đi ngủ đây Cậu chủ can tông tả rồi đi ngủ sớm nha Thế đi ngủ thật đấy sao Dạ vâng Vậy thì nghỉ ngơi đi Ở nhà cũng được ngang bướng Cái lời vợ chồng nhà của minh đâu Không có tôi ở nhà không ai bảo vệ được cô Biết chưa Em ngoan mà Chỉ khi có cậu ở nhà, em mới dám hư tôi. Bây giờ mới chịu lộ mặt chuột nhé. Xem ra trước giờ tôi đối xử dễ dãi với cô quá. Đâu có cậu chủ quá ư là lạnh lùng khó tính. Đáng lẽ không nên gọi cậu chủ là tặng băng tối. Thiết nghĩ có phải gọi bằng tên Minh Khôi không tim. Này, cô muốn bị đổi việc công đấy? Trái tim của tôi đầy người muốn lấy mà không được đấy. Thấy cậu chủ tức giận, hành cười giòn tan qua điện thoại. Vẽ mặt không giấu nổi sự sảng quái. Em nói thật với cậu chủ nhé. Hai chúng ta chủ tớ không chung đường. Em chỉ thích mỗi gương mặt cậu chủ thôi. Còn trái tim cho em cũng không lấy đâu. Ai cho mà cô lấy chứ? Cô đang ngảo tưởng sức mạnh sao? Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cướp máy đây. Nói chuyện với cô tổn tọ lắm. À, cậu chủ, cậu chủ. Còn chưa kịp nói hết câu cậu Minh đã cướp máy không cho hành cơ hội nói thêm cầu thứ hai. Cô bực dọc tâm trách cậu chủ, sau đó toàn đứng lên. Thì thấy Thảo. Hành nứp vào sau một lùm cây, hé nửa con mắt nhìn ra ngoài sân quan sát. Thảo ăn mặc rất đẹp. Đi trước là bác quản gia. Hành đoán là cô ta đang định rời khỏi nhà để đi đâu đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cổng, hành mới đi khỏi chỗ mình đang đứng. Vừa hay bác quản gia cũng đi vào. Thấy vậy hành liền hỏi Bác mở cửa cho chị Thảo sao ạ? Ừ, con bé đi chơi với bạn. Bây giờ cũng muộn rồi công nhận cô Minh chiều con gái thật đó. Cái Thảo từ bé nó đã được bao bọc, nuôn chịu nên không tránh khỏi sự bướng bỉnh, dù sao chúng ta cũng chỉ là người làm, không được phép phán xét cuộc sống của cô cậu chủ đâu. Dạ, cháu biết rồi, bác cũng đi nghỉ ngơi sớm đi ạ. Vẫn chưa đi ngủ sao? Giờ này vẫn lan tan ngoài vườn cây thế, có chuyện gì à? Dạ cháu ra đây ngắm hoa tí Bây giờ cháu vào đây ạ Ngắm mũi chứ ngắm hoa gì Thôi bé đi vào nhà đây Dạ vâng Hành đợi bóng bác hương đi quất Sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới nhà kho Cô lấy lò đường dán Mấy ngày nay đã thu thập được Cô quan sát xung quanh Sau đó giấu vào túi áo khoác Hành đi lên căn biệt thự Vì đã ở đây một khoảng thời gian Nên hành nắm rõ chỗ gắn camera Góc chết không bị camera lìa tới Hành rón rén, nhìn trước nhìn sau Đi sát vào góc tường để tránh camera Giá vẽ nhỏ nhắn, mảnh khảnh Cuối cùng cũng đã vượt qua các chướng ngại vật Để tới điểm cần tới Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Tần Cùng Bất Hành Được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất